Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1690 tuyệt đối không sai Trường Tôn cực kỳ nắm chắc thời cơ xuất hiện Hắn chờ đợi chính là trong nháy mắt Vương Lâm Khai Cung liền xuất hiện bên trong tinh vực này Đối với Vương Lâm trưởng Tôn đã quyết tâm phải hạ sát Nói về Tu Vi thì trưởng Tôn đã bước vào huyện kiếp Trừ một vài người ra thì không ai là đối thủ của hắn Nếu nói về thân phận thì cho dù ở Tiên Cương Đại Lục hắn chỉ là phận ngô tài Nhưng người ngoài nhìn vào vẫn là môn hạ của Vương Hầu đều phải nể mặt hắn vài phần Mà trong thế giới đồng phủ này hắn lại càng ở địa vị cao tại giới ngoài cả ngàn vạn năm được vô số tu sĩ kính sợ, nhiều tộc lạc coi như là thần linh trên cao. Hắn còn có trường tôn hội, nói một lời là đủ tạo nên một trường hảo hiếp, cho dù là một vài tiên phi thì trước mặt hắn cũng không thể tỏ ra quá mạnh mẽ. Đây chính là trưởng tôn. Dù là ở giới nội thì tiếng tâm của trưởng tôn hắn cũng vang dội. Thế là người biết tới hắn thì đại bộ phận trong lòng đều mang theo sợ hãi. Tất cả những chuyện trong quá khứ đều có thể thấy được tâm cơ thâm trầm khó có thể đoán biết của trưởng tôn. Từ việc năm đó xếp chết phong tôn cho tới dùng phù văn tộc sấn động thanh lâm. Còn có việc tham gia hủy diệt tứ đại tiên giới, cuối cùng lại để lại mầm mống trong giới nội, chiến tinh giả đại đệ tử của Phá Thiên tông trong Vân Hải tinh vực, còn có Thủy đạo tử. Những người này phía sau đều ẩn ẩn hình bóng của trưởng tôn. Hắn lại cũng xây lên chiến tranh giữa giới nội vào giới ngoại trở thành chủ đạo của trận chiến này. Tu sĩ chít trong tay hắn đủ để phủ kín cả một vùng tinh không cả đời này của hắn trước khi gặp phải vương lâm chỉ có mấy lần chật vật lần đầu tiên là bị đạo nhân bảy màu bắt buộc bất đắc dĩ phải bái hắn làm thầy sau đó lại bị đạo nhân bảy màu bức bách cuối cùng trưởng tôn phải nghe theo lần thứ hai là lần xông vào thái cổ tinh thần cướp đoạt hương hỏa với chiến lão sụp hai người chiến đấu trưởng tôn thất bại trận chiến ấy hắn nhớ thật kỹ thần thông của chiến lão sụp Còn lần thứ ba đó chính là khi trưởng tôn vào giới nội tìm kiếm mũi tên của Lý quảng bị lực lượng một tiếng sống làm cho trọng thương chật vật bỏ chạy. Trừ ba lần này ra trưởng tôn hắn có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa bao giờ phải suy tính cho tới khi gặp phải vương lâm giống như từ năm đó. Vương lâm đã là khắc tinh của trưởng tôn hắn, khiến hắn hầu như muốn phát điên. Lần đầu tiên hắn bày mưu với Vương Lâm chính là khi Vương Lâm bước vào thái cổ tinh thần trưởng tôn dùng thuật tính trung lao nguyệt lấy hồn phách của Vương Lâm. Lần đó hắn bị lam mộng đạo tôn ngăn lại thì thôi, lại bị vùng đất cổ mộ mở ra ngăn cách khí tức của Vương Lâm. Việc này coi như là ngoài ý muốn trưởng tôn cũng không để trong lòng. Nhưng rất nhanh sau đó liền xuất hiện lần thứ hai ở lối vào của vùng đất cổ mộ hắn chơ mắt nhìn Vương Lâm phong ấm một phần thực lực đáng kể của giới ngoại. Đúng lúc muốn giải cứu thì Vương Lâm lại nương theo lực lượng ở tầng dưới cùng của vùng đất cổ mộ giống to một tiếng. Một tiếng giống lớn này giống như gió lúc điên cuồng gào thét, va chạm với trưởng tôn khiến cho hắn phun một ngụm máu tươi. Việc này cũng miễn cưỡng được coi là ngoài ý muốn. Trưởng Tôn cho dù hơi phiền muộn nhưng cũng hiểu rõ nguyên nhân. Chỉ là chuyện cũng không chấm dứt. Hắn với Vương Lâm còn có lần thứ ba, đó là tại chiến Trường Vân Hải Tinh Vực, đệ tử của hắn xuất ra cây cung của Lý Quảng, phụng mệnh đưa cung này vào giới nội, lôi chiến lão dường ra. Hai người giao chiến cuối cùng cây cung này không ngờ lại rơi vào trong tay Vương Lâm. Nếu chỉ như thế thì thôi. Nhưng sau đó Vương Lâm lại hoàn. Toàn nắm được cây cung của Lý Hoàng khiến cho tâm thần trưởng tôn hơi âm trầm. Nhưng cho dù là tới lúc đó trưởng tôn cũng chưa hề coi trọng Vương Lâm. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Cho dù Vương Lâm có cung tin nhưng vì nguyên nhân huyết mạch thì cũng không sao có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Hắn muốn giết Vương Lâm nắm lại quyền kiểm soát của mình. Cho tới lần thứ tư hắn và những bậc toàn năng giới ngoại thi triển thuật tính trung lao biệt hình thành huyễn chân giới kéo Vương Lâm ra muốn giết hắn. Lúc này hắn đã tính toán toàn bộ, hầu như không sót thứ gì cũng để cho Vương Lâm xuất ra toàn bộ lực lượng. Cuối cùng Vương Lâm phải thả cả hồn phách tiên cương bị đạo cổ diệp mịt phong ấn nhưng vẫn không thay đổi được số phận tử vong. Các tính toán của trưởng tôn lần này không có gì ngoài ý muốn. Chẳng qua trưởng tôn nằm mơ cũng không ngờ nổi lúc này lại xuất hiện một chuyện bất ngờ. Người điên xuất hiện. Làm cho hắn chấn động tâm thần cũng vào lúc này sát kiếp sinh tử của vương lâm hoàn toàn sụp đổ Hắn chẳng những không thể giết vương lâm ngược lại còn là nguyên do khiến tu vi vương lâm tăng mạnh Khiến cho nỗi ướt hận trong lòng trưởng tôn đắt lên tới cực điểm Nhưng hắn vẫn không coi trọng vương lâm Hắn vẫn cho rằng đối phương chỉ gặp may mà thôi Mãi cho tới lần thứ năm Vương Lâm cùng lực lượng một mũi tên bắn chết hắn phải dùng tam mệnh thuật sống lại thì trưởng tôn lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần đều là ngoài ý muốn nhưng lần thứ năm còn là ngoài ý muốn sao. Đây rõ ràng chứng tỏ Vương Lâm là khắc tinh của hắn. Vương Lâm giống như một cây rầm đâm thật sâu vào trong lòng trưởng tôn khiến hắn mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy phẫn uất không thể áp chế nổi cũng cảm thấy muốn phát điên. lúc này nhất định không sai. thân ảnh trưởng tôn xuất hiện cách vương lâm hơn vạn trượng song liền nhìn chăm chăm. vào vương lâm thân thể hóa thành một đạo cầu vòng lao thẳng về phía vương lâm. tu vi huyền kiếp của hắn trong nháy mắt ầm ầm tuôn ra. Tu Vi khuyết tán khiến tinh không chấn động, một luồng khí tức vô hình kinh khủng chẳng tới. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh nhưng thân thể lại bịt bịt bịt không ngừng lui lại phía sau. Sự cường đại của trưởng tôn không phải thứ Vương Lâm có thể đối kháng. Lúc này Tu Vi trưởng tôn bạo phát, giống như trở thành sóng dữ ngập trời, Vương Lâm thì giống như một phiến lá mỏng manh trong sóng biển thép gào chỉ biết một mạch lùi lại. Lão Phu đã xác định hắn chỉ có lực lượng bắn hai mũi tên, việc này nhất định không có gì ngoài ý muốn nữa. Sờ hai mũi tên đã bắn đi trên người hắn không còn lực lượng huyết mạch của tiên nhân cây cung của Lý Quảng hắn không bắn được nữa. Hai mắt trường tôn lộ ra sát khí nồng đậm. Quyết tâm muốn giết vương lâm của hắn bao phủ trời đất. Không giết được vương lâm thì hắn hầu như không thể nhập định nổi. Thực ra cũng khó có thể trách được trưởng tôn Vương Lâm không sống như có tấm thân bất tử Lần lượt khiến trưởng tôn hầu như tuyệt vọng Hắn thậm chí suýt nữa trong tiềm thức coi Vương Lâm là không thể giết chết được Trên người đối phương lần nào cũng thấy đối phương gặp được chuyện bất ngờ có thể nhịp chuyển tàn khôn Những chuyện bất ngờ này giống như có một lực lượng vô hình thay đổi tất cả Cho dù nói như thế có vẻ huyền ảo nhưng trưởng tôn thật sự suyết đã cho là như thế Lúc này đây ta không tin là còn có chuyện ngoài ý muốn đáng chết Cho dù là hắn có mời chủ nhân ra thì ta cũng nhất định phải chết vương lâm này Hắn tuyệt đối không có lực lượng bắn mũi tên thứ ba nữa Ta sẽ không tính sai đâu trưởng tôn có thể xác định như vậy là có quan hệ trực tiếp với huyết mạch tiên nhân hắn dù sao cũng là ngô tài của người điên cũng từ thân bước ra giọt máu tiên nhân bất diệt thể của vương lâm hắn biết lực lượng trong giọt máu này có thể bắn cung mấy lần điểm này trừ hắn ra thì người ngoài khó có thể tính toán được sát khí trong hai mắt trưởng tôn đỏ bừng thân thể tất bước khiến thiên địa âm vang tinh không run sẩy cũng khiến cho mây mù vô tận bị thổi bay về bốn phương tám hướng tuyệt đối không sai lần này hắn phải giết nếu không giết được hắn thì ngày sau lão phu đổi theo họ của hắn quyết tâm muốn giết vương lâm của trưởng tôn đắt lên tới cực hắn. Giờ phút này giờ không chỉ thần sắc hắn điên cuồng mà tâm thần cũng điên cuồng hẳn lên Trong tiếng gào thét, hầu như chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt vương lâm Đang nhanh chóng lui lại, tay phải hướng về phía vương lâm hung hăng đánh một trường Chết cho lão phu Căn bản không nói câu nào với vương lâm trường tôn ra tay liền sử dụng đại thần thân thuật Trên thực tế dù nội tâm hắn không ngừng khiến mình tin rằng tính toán lần này không sai lầm Nhưng mơ hồ hắn lại vẫn còn hơi lo lắng Hắn cũng kiên kỷ rằng sau khi nói chuyện với Vương Lâm chẳng may có thể gặp phải chuyện ngoài ý muốn Mặt khác đây cũng là mầm mống đã tồn tại trong tiềm thức của trưởng tôn Chuyện bất ngờ ở Vương Lâm trưởng tôn đã gặp không phải chỉ một lần Một trường ấm khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong khoảng không giữa trường Tôn và Vương Lâm. Trường ấm này vừa xuất hiện liền lập tức bành trứng lên. Cối cũng không hóa thành quá lớn chỉ tới trăm trường mà thôi. Nhưng trường ấm trăm trường này lại vô cùng ngưng thật, nhìn hoàn toàn giống thật. Sau khi nó xuất hiện liền ấm ầm đánh thẳng về phía Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm trắng bệt nhưng hai mắt lại không lộ vẻ kinh hoàng chút nào mà vô cùng bình tĩnh. trưởng Tôn xuất hiện không làm hắn bất ngờ chút nào. Nếu đối phương không xuất hiện thì mới khiến Vương Lâm phải suy xét một phen. Khi trường ấm 100 trưởng đang gào thét la tới, tay phải Vương Lâm bỗng nhiên rơ lên cổ thần tinh điểm trên mi tâm hắn tinh điểm cổ yêu trong mắt trái hắn đều lóe sáng, lực lượng của đạo tổng ngưng tụ trên thân thể hắn cuối cùng toàn bộ ngưng tụ trên ngón trỏ của hắn lấy tiên nhân bất diệt thể làm linh cảm tự nghĩ ra thần thông thuật cổ tộc bất diệt chỉ một chỉ điểm ra trong nháy mắt thân thể vương lâm tỏa ra thanh quang chỉ thấy thanh quang thuận biến ảnh xa bốn phía không ngừng lơ lửng ở phía sau vương lâm lại cũng xuất hiện một quang ảnh khổng lồ Đó là quang ảnh thuẫn. Thậm chí sau quang ảnh thuẫn lại có những ánh sáng rực rỡ hiện ra. Một con bướm nhiều màu vấy cánh bay ra đậu trên vai vương lâm. Đôi cánh nó vỗ khiến những đám phấn màu rơi xuống trông cực kỳ đẹp mắt. Còn chưa tới thời cơ, hai mắt vương lâm lộ ánh sáng kỳ dị trong nháy mắt đã hoàn thành sự chuẩn bị. Lúc này ngón trỏ tay phải của Vương Lâm và trưởng ấm trong trưởng kia đụng nhau Âm âm âm âm Vừa đụng vào nhau thân thể Vương Lâm giống như sắp sụp đổ Phun ra một ngụm máu tươi thân thể bịt bịt lui lại phía sau Trưởng ấm tổng lồ kia điên cuồng đánh tới đụng vào khiến ngón trỏ của hắn tan rã Rồi lại ngưng tụ Chỉ trong nháy mắt ngón trỏ của Vương Lâm đã ngưng tụ và bị hủy diệt hơn một ngàn lần Tu vi trinh lịch sống như một cái vực sâu khiến vương lâm không thể bước qua. Trong một nhịp thở sau đó, tốc độ sụt đổ của ngón trỏ tay phải hắn dù vẫn có thể kiên trì được nhưng thân thể hắn lại không chịu nổi. Những vết thương hiện ra khắp người đau đớn tràn tới, dường như thân thể sắp sửa bị hủy diệt vậy. Quang ảnh thuẫn lói lên, vặn vẹo rồi sụt đổ. Thanh quang tuấn tỏa sáng vạn trượng trong tiếng răng rắc bị cốn đi quay về thân thể vương lâm. Ngũ thải hộ điệp cũng run lên hóa thành nhiều màu sắc rồi tiêu tan. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org, chương 1691 tuyệt đối không sai. Tất cả lực lượng hủy diệt này khiến vương lâm lại phun một ngụm máu tươi thân thể cũng trong tiếng nổ ầm ầm này xuất hiện rất nhiều vết nứt thân thể vội vàng lui lại phía sau, ngón trỏ tay phải không ngừng đối kháng. Tay trái vương lâm bắt quyết, vung mạnh về phía trước. Một cái vung này khiến tinh không chấn động. Chỉ thấy một trường ấm khổng lồ bất ngờ hiện ra. Đó là dịch linh ấm. Dịch linh ấm xuất hiện, tay trái vương lâm biến ảo đánh thẳng lên trường ấm khổng lồ của trưởng tôn, ầm ầm va chạm. Tiếng chấn động liên tiếp vang lên. Dịch linh ấm không gì không phá nổi trong nháy mắt va chạm với bàn tay khổng lồ của trưởng tôn chợt tan nát. Thân thể vương lâm bị cuốn đi, rất nhiều máu tươi tràn ra. Lần đầu tiên đối kháng hắn đã bị trọng thương. Nhưng bàn tay khổng lồ của trưởng tôn chỉ thoáng ngừng lại một chút liền một lần nữa gào thét la tới Vương lâm ngẩng phát đầu thần sắc dữ tợn, ngón tay phải sơ lên điểm vào tinh không Những luồng ánh sáng bảy màu xuất hiện, hóa thành một cây trường thương bảy màu ầm ầm đánh tan thiên địa mà đâm tới trường ấm Song phương lại một lần nữa đụng đỏ, khiến tiếng chấn động ngợp trời vang lên Thân thể vương lâm giống như bị cuồng phong cuốn đi, lui lại phía sau mấy ngàn trường. Hai tay hắn run rẩy, hai chân cũng có máu tươi tràn ra. Nhưng trường ấm khổng lồ kia chưa tan xã, dù có hơi tiêu tán, không ngưng tật như trước nhưng vẫn gào thét tới gần, hướng về phía vương lâm đánh một trường. Ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Sự mạnh mẽ của trưởng tôn không nằm ngoài dự liệu của hắn. Đây là thực lực của huyền kiếp. Trong nháy mắt khi trường ấm đánh xuống, ngọn lửa trong mắt trái vương lâm, lôi đỉnh trong mắt phải, tam đại bổn nguyên trong cơ thể cùng với sát lục bổn nguyên ầm ầm tràn ra. Lục đạo bổn nguyên biến ảnh ra bên ngoài cơ thể, bất ngờ hình thành sáu thanh trường kiếm bổn nguyên hư ảo Vương Lâm vung tay lên, sáu thanh trường kiếm này nhanh chóng bay ra trong nháy đã lao thẳng tới trường ấm của trưởng tôn. Vương Lâm cắn răng thân thể không lùi lại mà tiến tới phía trước từng bước một. Sáu thanh trường kiếm kia ngay lập tức tới gần trường ấm trong tiếng ầm ầm liền đâm vào bên trong bột phát ra từng luồng gần sóng đánh sâu vào trường ấm. Đồng thời thân thể Vương Lâm áp sát tới thần sắc dứ tợn. Dơ hai tay lên trong mắt lộ ra sát khí. Tây Thiên. Thuật Tây Thiên hắn đoạt được từ con trai của Diệp Mịch lúc này được Vương Lâm thi triển ra lần đầu tiên. Hai tay hắn hung hăng nắm lấy tinh không trong tiếng sống liền phát ra hai tiếng Tây Thiên. Hai tay Vương Lâm lúc này hướng ra ngoài kéo mạnh một cái. Âm một tiếng tinh không phía trước Vương Lâm nhịp chấn. Xuất hiện một cái khe trực tiếp bị hắn kéo ra Nương theo lực lượng Tây Thiên này Vương Lâm liền theo sau sáu thanh trường kiếm đang đâm vào trường ấm của trưởng tôn kéo mạnh một cái Cũng trong nháy mắt này Ở phía sau Vương Lâm không ngờ xuất hiện một thư ảnh đạo cổ Thư ảnh này không chỉ là một cái đầu lâu như mọi khi Vương Lâm vẫn sấn động mà là một thân thể mơ hồ Thân thể này chính là thân thể của đạo cổ, là do tám dọc huyết quang mà vương lâm hấp thu dù chưa luyện hóa nhưng vẫn tự nhiên xuất hiện. Thân thể đạo cổ mơ hồ này cũng vương song trường theo tiếng gầm nhẹ của vương lâm liền hướng về phía trước kéo mạnh một cái. Tinh không run rẩy bị một lực lượng xé sách không thể nào hình dung nổi cuốn đầu kéo tan tinh không, xé mở tấm màn của trời đất. Tác động vào tất cả sự vận chuyển của thiên địa cũng sẽ tan trường ấm khổng lồ của trường tôn. Trường ấm sụp đổ. Sáu thanh kiếm kia cũng vỡ tung, hóa thanh vô số mảnh vụn bị cuốn lại dung nhập vào trong cơ thể vương lâm. Hai tay hắn lúc này huyết nhục mơ hồ. Lực lượng Tây Thiên này toàn bộ đều dựa vào mười ngón tay hắn. Không chỉ có thế. Thư ảnh đảo cổ phía sau vương lâm cũng ầm ầm tan nát Thân thể hắn bị tung mạnh về phía sau Máu tươi phun ra từng ngụm lớn Bên ngoài thân thể có một lượng lớn huyết vụ bị phun ra Sắc mặt hắn tái nhợt nhưng vẻ điên cuồng trong hai mắt Trong tích tắc tiêu tán thay vào đó là sự tỉnh táo Giống như tất cả mọi thứ vừa nãy chỉ là diễn kịch mà thôi Đây là lực lượng không huyền đỉnh phong đã tiến vào huyền kiếp. Nếu không có cây cung của Lý hoàng thì ta không thể đối phó. Thân thể vương lâm lào đảo, từ trong cơ thể truyền ra sự đau dớn, nguyên thần cũng mơ hồ một mảnh, bị lực lượng phản chấn vừa rồi gây thương tích. Quá trình vừa rồi diễn ra cực nhanh, nói thì dài nhưng trên thực tế chỉ trong chớp mắt. Trưởng ấm của trưởng Tôn dù đã tiêu tán nhưng trưởng Tôn lại cười ha hả. Hắn suốt cuộc đã xác định đối phương tuyệt đối không có lực lượng Dương cung lần thứ 3, lúc này không còn ban khôn chút nào nữa, cười nhanh ắt, mang theo sát khí và vẻ ăn nhẫn, đi về phía Vương Lâm. Vương Lâm, lúc này ta muốn xem ngươi chạy đâu cho thoát, cả vùng tinh vực này đặc bị lão phu phong kiến, ngươi không thể ra nổi. Trong nội tâm trưởng tôn tràn ngập sung sướng Hắn chờ đợi ngày này đã ba năm rồi Ngay lúc trưởng tôn bước tới trong tinh không truyền ra tiếng gió gào vang vọng Chỉ thấy tầng tầng sóng gợn nổi lên Thất phi sắc mặt âm trầm bước từng bước đi ra Ngay sau đó là diệu âm đạo tôn cửu thiên ma tôn Hai người cũng lục tục từ một hướng khác hiện ra Lao thẳng về phía vương lâm Ba trong Thái Câu Ngũ Tôn và Viễn Cổ Thất Phi, chỉ một trong bốn người cũng vang danh giới nội và giới ngoại, lúc này xuất hiện đồng thời ở nơi này. Mục tiêu của bọn họ sống nhau đều là muốn xếp Vương Lâm. Thấy bốn người này xuất hiện, ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang. Hắn đã chờ được bốn người xuất hiên chỉ có như vậy hắn mới có thể làm một lần ăn cả đời, một lần khiến bước đầu tiên trong kế hoạch chấm dứt hủy hiến cổ tiên vượt qua giới ngoại làm loạn đồng phủ này khiến cho các thế lực không cân bằng nữa đây chính là kế hoạch của vương lâm nhưng với tâm cơ của hắn sao có thể không tính ra là sau khi làm thế bản thân mình không thể rời đi bị vây trong thái cổ tinh thần bị người người đuổi giết Ánh mắt hắn lóe sáng trong nháy mắt khi trưởng tôn đang cười nhanh áp tiến tới, vương lâm đang lui lại phía sau, thân thể đột nhiên xứng lại, tay trái chụp vào hư không một cái. Bất ngờ cây cung của Lý Hoàng lại xuất hiện trong tay hắn. Trong tích tắc khi cây cung Lý Hoàng xuất hiện, sắc mặt trưởng tôn lập tức đại biến thân thể theo tiềm thức lui lại phía sau mấy trăm trượng, ánh mắt lộ vẻ sung động và không thể tin nổi. Không có khả năng, ngươi chỉ có lực lượng bắn hai tên Ta tuyệt đối tính không sai Chuyện này không thể xảy ra Ngươi cầm cung ra chẳng qua là ra vẻ mà thôi Ngươi không thể dương cung nữa rồi Trưởng tôn không thể tiếp nhận chuyện này được Hắn không thể tiếp nhận việc kế hoạch của mình lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn Chuyện ngoài ý muốn lần này sẽ là một đả kích trí mạng với hắn phá quy lòng tim của hắn, rung chuyển đạo tâm của trưởng tôn. Giờ khắc này không chỉ có trưởng tôn lùi lại phía sau mà sắc mặt thất phi cũng biến đổi, thân thể cứng lại, không tiến tới nữa. Cả hai người Diệu Âm đạo tôn và Cửu Tiên Ma tôn cũng biến sắc, thân thể ngừng lại. Ngươi chỉ là xa vẻ mà thôi. Sắc mặt trưởng tôn tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Hắn quát lên với Vương Lộng Nhưng trong tiếng quát này, dưới ánh mắt hoảng sợ của trưởng tôn, tiếng quát của hắn đột nhiên im mặt. Hắn thấy tay phải của vương lâm đặt lên dây cung kéo mạnh ra. Ông một tiếng, tiếng động tuyệt vời này rơi vào tai trưởng tôn khiến thân thể hắn sợ hãi run lên. Ấm tượng của tử vong ban năm trước không thể áp chế liền bộc phát ra bao phủ toàn thân hắn. Không có khả năng chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ngươi dù dương được cung nhưng cũng không thể biến hóa ra mũi tên của Lý Hoàng. Trưởng Tôn lui lại phía sau, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Nhưng đúng vào lúc này trên dây cung đã bị vương lâm kéo thành hình trăng tròn cú quan liền ló lên. Mũi tên chấn nhiếp chúng sinh biến ảnh ra. Cầm cây cung này trong tay, tập trung vào đám người trưởng tôn, tay trái Vương Lâm sơ lên mạnh mẽ điểm một cái, hướng mũi tên chỉ thẳng về phía trưởng tôn. Bị mũi tên này chỉ tới, sắc mặt trưởng tôn trắng bịch. Hắn đã bị đà kích tới tận tâm thần. Kế hoạch của hắn đối với Vương Lâm cho tới lúc này hoàn toàn sụp đổ, chưa bao giờ hình tông. Ngay cả lần này hắn xác định là không thể nghi ngờ nhưng cuối cùng lại phát hiện ra bản thân mình đã sai lầm. Lão Phu không tin tất cả chuyện này là giả dối. Dù ngươi có biến ảo ra được mũi tên này cũng không còn tiên lực để bắn tên. Ta không tin ta muốn cược một lần. Trưởng Tôn Điền Cuồng rồi. Hắn không những không lùi lại ngược lại còn cất bước lao thẳng về phía vương lâm thần sắc vặn vẹo vừa tiến tới hai tay vừa bắt quyết chỉ thấy trường ấm khổng lồ kia lại biến ảo ra ầm ầm đánh tới phía sau trường ấm này còn có một cái xé khổng lồ biến ảo ra cái xé này vừa xuất hiện liền điên cuồng lan tràn ra tám hướng sau khi ba phủ tinh không liền giống như dung nhập cả tinh không này vào trong nước xé Cùng lúc đó, một vầng mặt trời đỏ đậm từ bên trong nước xếng dung nạp tinh không biến ảo ra. Một lực lượng quy tắc thái sơ tràn ngập bốn phía. trưởng tôn như nổi điên, lao về phía trước, tay phải sơ lên đỉnh đầu vỗ mạnh một cái. Một cốt châu lớn cỡ nắm tay bị bước ra. Cốt châu này tỏa ánh sáng màu xám cả vạn trường, lộ ra khí tức bạch cốt bấm đặn. Sau khi nó xuất hiện tu vi và thần thông của trưởng tôn bất ngờ tăng lên mấy lần bao phủ cả tinh không ầm ầm đánh tới vương lâm. Ta sẽ khiến ngươi phải tin cho ngươi phải nhớ kỹ. Hàn mang trong ánh mắt lói lên trực tiếp nhắm hai mắt lại không cho người khác nhìn thấy ánh sáng màu vàng trong mắt mình dựa và thần thức kéo cung tay phải mạnh mẽ mạnh một cách nữa sau đó liền buông tay. Trong tích tắc khi buông tay, mũi tên ầm ầm vọt tới, hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên động địa gào thét lao thẳng về phía trước. Trường ấm khổng lồ sụp đổ, bị mũi tên này xuyên thấu. Cái xếng dung nạp cả tinh không lúc này sóng gần ào ào, khi mũi tên xuyên qua cũng bị hủy diệt theo. Còn phần mặt trời kia cũng không thể ngăn cản lực lượng của một mũi tên này. Nó mang theo lực lượng hủy diệt, tất cả đánh thẳng tới Trường Tôn đang nhìn lại với vẻ tuyệt vọng và xung động. Chuyện này không có khả năng. Mũi tên kia quá nhanh, trong nháy mắt đã ầm một tiếng, xuyên qua cơ thể Trường Tôn. Thân thể hắn chấn động kịch liệt, ầm ầm sụp đổ, chia năm xẻ bảy, huyết nhục bị mũi tên cuốn đi, hóa thành một cơn lốc máu thổi đi mấy vạn dặm. Tiểu âm đạo Tôn và Cửu Thiên Ma, Tôn cũng phun máu tươi, thân thể nổ tung, huyết nhục mơ hồ, Nguyên Thần đang muốn lui lại thì bị tay Áo Vương Lâm Phong lên trực tiếp bắt gọn. Chỉ có Thất Phi là sau khi lui lại liền phun một ngụm máu tươi, bị trọng thương dưới một tiếng vừa rồi, nhưng vì là tiên phi có trí bảo phòng thân nên mới may mắn trốn thoát. Sau khi mũi tên nọ gào thét lao qua, Huyết nhục trưởng tôn bị cuốn đi mấy vạn dặm lại ngưng tổ Vừa sống lại ánh mắt hắn nhìn về vương lâm tràn ngập sợ hãi chưa từng thấy Lúc này hắn không dám nói là có thể tính xa vương lâm có lực lượng bắn mấy mũi tên nữa Không chút do dự, giống như 3 năm trước trưởng tôn điên cuồng bỏ trốn, không quay đầu một lần Đúng lúc này thì đột nhiên trong vùng tinh vực này ánh sáng bảy màu tràn ngập tinh không Hình như có một người mang theo ánh sáng bảy màu tràn tới Hoàn toàn chiếu rọi tinh không Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odio chuyện.org Chương 1692 ước định năm đó Ánh sáng bảy màu vừa hiện ra, trưởng tôn đang định bỏ chạy, bước chân liền xứng lại. thần sắc dù hoảng sợ nhưng lại lộ vẻ khổ sở và phức tạp, nhìn về phía ánh sáng bảy màu. Thất phi may mắn nhờ có pháp bảo lưu lại được một mạng dưới lực lượng của cây cung hí quảng lúc này cũng nhìn về phía ánh sáng bảy màu, ánh mắt mang theo vẻ vô cùng phức tạp. Hắn quả nhiên tới. Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại, không chút do dự, thân thể liên tục lui lại phía sau mấy bước, tay phải sơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức một ngọc giản xuất hiện trên tay hắn. Bóp mạnh một cái, ngọc giản liền hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Ngay sau đó, ở nơi mà ngọc giản trên tay phải vương lâm vỡ ngát ra lập tức liền xuất hiện một hắc động lớn cỡ một nắm tay. Bên trong hắc động này bộc phát ra lực hút kinh thiên tỏa ra quang bao phủ cả thân thể Vương Lâm, muốn hút thân thể hắn vào bên trong hắc động. Xa xa trong tinh không, nơi ánh sáng bảy màu tràn ngập, một thân ảnh tư ảnh bước ra. Thân ảnh này chính là một nam tử trung niên, thân mặt đạo bào, thoạt nhìn vô cùng tiên phong đạo cốt. Ánh sáng bảy màu vần quanh thần sắc vốn rất bình tĩnh nhưng khi thấy hắc động do ngọc sản vương lâm bóp nát tạo thành thì hai mắt liền lói lên ánh sáng kỳ dị. Muốn dùng phương pháp này rời đi sao, không được. Vừa nói chuyện, đạo nhân bảy màu vừa sơ tay phải lên tùy ý hướng về phía vương lâm điểm một chỉ. Một chỉ này điểm tới, chỉ thấy tinh không đột nhiên tỏa ra ánh sáng bảy màu vạn tượng đồng loạt ngưng tụ lại trước người đạo nhân này, dung nhập vào bên trong ngón tay hắn, hóa thành một chỉ của đạo nhân bảy màu gào thét đánh thẳng về phía vương lâm. Chỉ phong này có tốc độ vượt qua mắt thường trong thời gian ngắn đã phá tan thiên địa tới cách vương lâm không quá bảy thước. Một luồng hàn khí tràn ngập tâm thần vương lâm. Khuyết tán tới mỗi sợi tóc gáy của hắn, hóa thành nguy cơ sinh tử. Theo tốc độ của Chỉ Phong này thì Vương Lâm sẽ không kịp tiến vào trong hắc động. Nhưng thần sắc hắn không chút bối rối, giống như tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn vậy. Lúc này trong nháy mắt khi Chỉ Phong bảy màu tới gần từ bên trong hắc động nọ liền có một ngọc thủ của nữ tử vươn ra. Ngón giữa của bàn tay này còn mang theo một chiếc nhẫn xanh biếc, ở sâu bên trong hắc động bất ngờ va chạm với chỉ phong của đạo nhân bảy màu. Vô thanh vô tức, chỉ phong bảy mày tan nát, nhưng lại hóa thành khí bảy màu, giống như bảy con độc xà trong tích tắc khi tan nát chui vào bên trong bàn tay kia. Một tiếng xin thây lương từ bên trong hắc động truyền ra. Ngọc thủ du lên, bất ngờ bắt ấm quyết, thoáng một cách liền hóa thành bảy phần. Từ xa nhìn lại, bảy bàn tay này giống hệt nhau, phủ lên nhau, không ngờ lại có từng luồng ánh sáng bảy màu từ trong bàn tay phát ra. Nhẹ nhàng vỗ một cái, bảy bàn tay tỏa ra bảy màu khác nhau, mang theo ánh sáng này ló lên, bay qua người vương lâm lao thẳng về phía đạo nhân bảy màu cùng lúc đó thân thể vương lâm cũng nhoáng lên bị hắc đồng hoàn toàn hút đi biến mất trong tinh không của thái cổ tinh thần tất cả mọi chuyện nói ra thì xảy nhưng lại xảy ra chỉ trong trước mắt khi nhìn thấy bảy bàn tay tạo thành ấn quyết kỳ dị thần sắc trưởng tôn đại biến nhìn chăm chăm vào ấn quyết hai mắt bừng sáng hóa ra là nàng kinh hãi hơn còn có thất phi Sắc mặt nữ tử này tái nhợt, tha tiềm thức lùi lại mấy bước, thất thanh nói Đại tỷ, người không chết Chỉ mình đạo nhân bảy màu thần sắc bình thản Khi ấm huyết bảy màu đang gào hết đồng thời lao tới Tay phải hắn sơ lên, vung mạnh tay áo về phía trước Trong tinh không trước người hắn lập tức có sóng gần bảy màu hiện lên Huyết tán ra đụng vào ấm huyết bảy màu kia Tiếng ầm ầm vang vọng không gian, sau đó tất cả tan thành mây khói Đạo nhân bảy màu nhắm hai mắt lại, không biết suy nghĩ điều gì Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi ở đôi mắt Nhìn về phía hắc đồng chỗ vương lâm biến mất, ánh mắt lộ vẻ nhớ lại Thái Ngọc thất thù ấm Chắc là tên như thế Đáng tiếc thần thông ta đạt được không phải là toàn bộ Nhưng muốn chạy thoát trước mặt ta thì không được Cây cung của Lý Quảng cũng đã hoàn thành sứ mạng rồi Nên thu hồi thôi Đạo nhân bảy màu ngẩng đầu thân thể bước từng bước về phía trước Trong nháy mắt liền biến mất Trong tinh không chỉ còn lại trưởng tôn và thất phi Hai người nhìn nhau một chút đều thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương Ấm huyết kia xuất hiện đã chứng minh thân phận chủ nhân của bàn tay kia Tiên Tôn đệ Nhất Phi cũng chính là thân mũi mũi của đạo lữ của thất thải thiên Tôn. Bên trong vân hải tinh vực của giới nổi ở sâu bên trong yêu tông năm đó có một cách khe rất lớn. Cách khe này rất ít người biết nó thông tới nơi nào, nhưng đông đảo mãnh thú lại thường xuyên từ đó lao ra tàn phá. Giờ phút này bên trong cách khe, ở trong một vùng tinh không xa lạ đen tối có thân thể một con mãnh thú mấy ngàn trượng. Con thú này thoạt nhìn giống như sư tử nhưng trên đầu lại có một cái sừng. Trên đầu con sư tử uy vũ này ở phía trước sừng nó có một nữ tử đang ngồi hoang chân. Nữ tử này xinh đẹp vô cùng tướng mạo tuyệt mỹ tới cực điểm. Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, hoang chân ngồi đó, hai tay bắt quyết, không đừng vung lên trước người. Trước người nàng có một hắc động lớn cỡ nắm tay, giống như đang thôn phệ bóng tối xung quanh. Không bao lâu sau, hắc động đột nhiên chấn động. Chỉ thấy nó không ngừng mở rộng ra, cuối cùng hóa thành lớn hơn một trượng. Vương Lâm từ bên trong đó bước ra. Trong nháy mắt hắn bước ra, hắc động lập tức sụt đổ, hóa thành một chút tinh quang rồi tiêu tán. Đa tạp Vương Lâm hướng về phía nữ tử đang ngồi khoanh chân ôm quyền nói. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần kia mở hai mắt trong mắt lộ vẻ hơi hề quài. Nàng nhìn Vương Lâm hồi lâu lắc đầu than nhẹ. Năm đó từ biệt tu phi của ngươi còn yếu ớt nhưng không ngờ hôm nay gặp lại đã đạt tới trình độ thế này. Vốn tưởng rằng ngươi đã quên ước định với ta một năm trước lại nhận được ngọc sản truyền thần niệm của ngươi. Ta mới nhận biết hóa ra ngươi không quên Lúc đầu ngươi trợ giúp ra rời khỏi nơi này Việc đó tự nhiên vương mỗ sẽ không quên Chỉ là có nhiều chuyện bận rộn thế nên mới chậm một chút Vương Lâm mỉm cười cúi đầu nhìn sư thú khổng lồ Đã lao về phía trước đơn giản là khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Hắn khi quyết định đi hủy diệt viễn cổ tiên vực của giới ngoại đã nghĩ tới đường lui Vương Lâm biết rõ chuyến đi này tuyệt đối không đơn giản, một khi dùng hết lực lượng hai cung thì chắc chắn sẽ bị trưởng tôn đuổi giết. Dù Vương Lâm không phải chỉ có lực lượng bắn hai cung như trưởng tôn nói nhưng giới ngại là thiên hạ của đạo nhân bảy màu, một khi người này ra tay thì với tu vi của Vương Lâm khó có thể thoát nổi cho nên một năm trước khi hắn thôn nạp trong vô sanh chuyển luôn trận đáp lời dụng ngọc sản cho nữ tử này đưa từ trước mà truyền thần niệm đã thành hiệp ước với nữ tử đát lâu không liên lạc này sở dĩ hắn tìm kiếm nữ tử này nhờ trợ giúp là bởi vì vương lâm thông qua đủ bài dấu vết và những chuyện hắn hiểu được tin chắc sáu thành là nữ tử này chính là đệ đất phi của tiên tôn. Sau khi song vương dùng thần thức giao tiếp đơn giản xong, nữ tử này nói ra thân phận của mình. Đúng như vương lâm đoán, nàng chính là đệ nhất phi của tiên tôn. Ta từng là đệ nhất phi trong thất phi của thất đạo tôn. Điểm này khi trò chuyện bằng thần thức ta đã nói cho ngươi biết. Ta còn có một thân phận nữa chính là muội muội của đạo lứ của thất thải thiên tôn Phàn Sang Mộng, tên ta là Phàn san Lộ. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này nhẹ giọng mở miệng nói: "Lúc trước ta và ngươi trao đổi thần thức, ngươi đã biết tất cả nơi này chỉ là một động phủ, ta cũng không giấu giếm ngươi nữa." "Đúng là như vậy. Thất thải thiên tôn năm đó vì tranh chấp vầng mặt trời thứ 9 để đạt được bảo vật mà đã ác độc lấy tỷ tỷ của ta làm mồi, nhờ đó hắn mới nhân cơ hội lấy được bảo vật. Sau đó trở về phong kiến thất đạo tôn" Ở nơi này ta không thể tin tất cả những người tới từ Tiên Cương Đại Lục Mà ta bị thất thải thiên tôn gây thương tích mãi không thể khôi phục Cho đến khi ngươi xuất hiện, ngươi và ta lúc đó không xung đột lời ích, chúng ta có thể hợp tác Nữ tử nhẹ giọng nói Ngươi muốn mang đám tu sĩ trong đồng phủ này đi tới Tiên Cương Đại Lục, điểm này ta có thể giúp ngươi Tiên Cương Đại Lục là một nơi rất thần kỳ. Nơi đó sống lớn, chiến loạn liên miên, mỗi tôn phái đều rất ít khi được hưởng hòa bình. Ngươi muốn đứng vững ở nơi đó thì phải có một môn phái. Mà những địa phương hơi tốt một chút thì đã có người chiếm cứ rồi. Lấy tu vi của ngươi, nói thật không thể đoạt được sơn môn. Mà thế giới này tuy chỉ là một nơi hư ảo, tất cả chúng sinh ở nơi này nói giả thì là giả. Từ cổ chí kim ta rất ít khi nghe nói trên Tiên Cương Đại Lục có người từ trong thế giới trong đồng phủ đi ra. Điểm này ta phải nói trước cho ngươi biết. Vương Lâm trầm mặt, ngồi đó nghe nữ tử này nói, nhưng cũng không phải là không có Chẳng qua khi ngươi muốn tới tiên cương đại lục thì phải trả giá rất đắt Phải thừa nhận kiếp nạn nhập giới của tiên cương đại lục Kiếp nạn này ta nghe nói phải đạt tới tu vi không kiếp trong đồng phủ Thì mới có thể hơi nắm chắc vượt qua nổi Nhưng việc này ta cũng có thể giúp ngươi Nữ tử này nhìn vương lâm chậm rãi nói Ta vẫn đang nghe Thần sắc vương lâm bình thản không thể hiện chút gần sóng nữ tử này thấy vậy trong mắt không khỏi hiện lên một tia coi trọng. tỷ tỷ của ta không chết. nữ tử này trầm ngâm một chút liền mở miệng. ánh mắt vương lâm sững lại, không nói gì. nàng không ở nơi này mà ở tiên cương đại lục. sơn môn của tiên cương đại lục rất khó đoạt được, nhưng nếu giết thất thải thiên tôn thì sơn môn của thất đạo tôn chính là của ngươi. ta và chỉ ta một chút cũng không cần. Hai chúng ta vốn không phải là người của Thất Đạo Tôn, mà là người của Cửu Vũ Thập Tam môn ở phía Đông Tiên Cương Đại Lục, là đệ tử Hạch Tâm của Đại Hồn môn. Năm đó chúng ta có mắt không tròng, đều trao trái tim cho Thất Thải Thiên Tôn kia. Nữ tử này cắn răng, ánh mắt lộ vẻ oán hận. Thậm chí sau khi ngươi đạt được sơn môn của Thất Đạo Tông, nếu muốn tiếp tục tu luyện thì hai tỷ muội chúng ta có thể giúp ngươi gia nhập Đại Hồn môn. Còn chuyện kiếp nạn khi ngươi tiến vào Tiên Cương Đại Lục phải chịu thì ta và sư tỷ sẽ đi cầu xin sư tôn. Có lão nhân gia người giúp ngươi thì kiếp nạn này sẽ được giảm bớt. Vương Lâm trầm mặt, nửa ngày sau mới trầm rãi mở miệng Trừ ta ra thì những tu sĩ khác trong đồng phủ thì sao? Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần này đang đỉnh nói thì đột nhiên biến sắc quay phát đầu lại. Cùng lúc này thần sắc vương lâm cũng trở nên ân trầm quay đầu nhìn lại phía sau. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1693 đạo nhân bảy màu đã tới Thân thể sư thú ở phía dưới hai người cũng trong trước mắt này kịch chấn Hai mắt lộ vẻ hoảng sợ, run rẩy nhìn vào trong tinh không đen tối Ở trong màn đen phía sau hai người Một đám ánh sáng bảy màu ló lên từ xa nhìn lại giống như tinh không bị xé mở Đám ánh sáng bảy màu này mạnh mẽ tiến nhập vào trong Đồng tử trong mắt vương lâm co rụt lại, không cần nghĩ ngợi, thân thể bước về phía trước, tốc độ ầm ầm tăng lên, na di trong một phạm vi lớn. Phía sau hắn, phàn san lộ cũng không chút do dự, thân thể mềm mại thoáng một cách liền giống như một con bướm xinh đẹp theo sát phía sau vương lâm. Nàng vừa bỏ chạy vừa sơ ngọc thủ lên hướng về phía sư thú ở phía sau vỗ một cái. Sư thú này lập tức phát ra một tiếng giết gào Hướng về phía ánh sáng bảy màu tràn ngập phía sau điên cuồng phóng tới Huyết tí Ánh mắt phàn san lộ lói lên mở miệng khẽ nói Trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra toàn thân sư thú tràn ngập huyết quang ầm ầm một tiếng thân thể nổ tung Hóa thành một đám huyết nhục mơ hồ Cũng tràn ra một đám xương mù màu máu đám sương mù này quay cuồng hướng về bốn phía tản ra. Ngay sau đó, bên trong tinh không từ bốn phương tám hướng đột nhiên có những gào thét cao vút vang lên. Những luồng khí tức của mánh thú chợt bùng lên vọt về nơi này. Vương Lâm hầu như thi triển toàn bộ lực lượng hóa thành một đạo cầu vòng gào thét lao đi thân thể xung nhập tinh không nơi này phàn san lộ nhanh hơn vương lâm một chút tu vi nàng vốn cực cao cho dù thương thí chưa lành nhưng những năm gần đây cũng bị nàng áp chế đi không ít nhón một cái nàng đã vượt qua vương lâm dẫn đường đi thẳng về phía trước sau đó xoay mình bay nhanh về hướng khác ánh mắt vương lâm lói lên không chút do dự theo sát phía sau Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hừ lạnh truyền từ khoảng không phía sau hai người tới. Giọng nói này không giống như lôi đình âm vang nhưng lại tồn tại một uy áp như thiên quý và sóng âm đánh tới. Phía sau hai người lúc này có trên trăm con mánh thú. Chúng bị huyết vụ đưa tới, nhưng cơ hồ vừa xuất hiện thì đã bị tiếng hừ lạnh khiến cho phát ra nhưng tiếng kêu thê lương thân thể giống như bị một luồng lực lượng mạnh mẽ đánh tới cuốn về phía sau. Trong khi bị cuốn đi, nhưng tiếng ầm ầm vang lên. Chi thấy trên trăm con mánh thú này thân thể đều toàn bộ vỡ tung. Vài giọt máu tươi và thịt nát gào thét bay qua người vương làm khiến cho thần sắc hắn trở nên âm trầm Trong khi hơn trăm con mánh thú này tan xác, ánh sáng bảy màu xuyên thấu qua đám máu thịt của chúng Chỉ thấy đạo nhân bảy màu thần sắc bình tĩnh chắp tay sau lưng bước từng bước đi ra Vương lâm, giao cây cung của Lý Quảng cho ta lời nói này thong thả nhưng khi chuyện tới tai vương lâm lại ầm ầm đánh thẳng vào âm thần, khiến thân thể hắn chấn động trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi phàn san lộ ôm lấy cánh tay vương lâm làm sắc mặt tái nhợt mang theo vương lâm vội vàng bỏ chạy ta nhớ rõ ngươi ngươi là đệ nhất phi của bổn tôn tại sao khi nhìn thấy bổn tôn lại bỏ chạy Ánh mắt đạo nhân bảy màu kia đảo qua, rơi lên người phàn san lộ cánh tay phải vung lên về phía trước. Đột nhiên lúc này trước người đạo nhân bảy màu xuất hiện chín con hỏa điểu màu đỏ. chín con hỏa điểu này không phải là chu tức nhưng trên người chúng cũng truyền ra nhiệt độ cao mà ngay cả chu tức cũng không sánh được. Mà trong mơ hồ trên người đám hỏa điểu này lại có cả khí tức của hồn phách tu chân tinh tồn tại đây đâu phải là hỏa điểu rõ ràng là chín tu chân tinh thiêu đốt cực kỳ hiếm thấy trong đồng phủ này bị đạo nhân bảy màu luyện hoa cũng có thể nói đó chính là chín mặt trời giờ phút này tay áo hắn phất lên chín con hỏa điểu này díp lên tốc độ cực nhanh hóa thành chín đạo cầu vòng lửa lao thẳng về phía vương lâm và phàn san lộ ngươi tới ngăn hắn Trong lúc nguy cơ, vương lâm không còn ẩn giấu thực lực nữa, trong tiếng gầm nhẹ lình vung tay lên. Phàn san lộ không chút do dự, mượn lực nhảy về phía sau, hai tay bắt huyết đặt lên ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời nàng phát ra một ảm thanh thê lương. Đại hồn đảo, dẫn hồn minh tế hiến hồn ta thành hồn tắt một giới. Tay phải phàn san lộ dơ lên chụp vào hư không một cái Đám máu tươi nàng vừa phun ra liền hóa thành một đám sương mù máu xung nhập bên trong tay phải bất ngờ hóa thành một thanh trường đao đỏ như máu Cầm thanh đao này, phàn san lộ dơ mạnh lên Hướng về chín con hỏa điểu kia ya chém xuống Một đao này hạ xuống thanh đao liền ầm ầm tan nát hóa thành chín phần lao thẳng tới chín con hỏa điểu hơi ngăn được chúng lại. Nương theo lúc này, Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, tay trái hướng về hư không phía trước chụt một cái. Cây cung của Lý Quảng lập tức xuất hiện, tay phải kéo cung, Vương Lâm giống to một tiếng chán nổi gân xanh, hai mắt lói lén kim quang kéo cây cung này. Cây cung của Lý Quảng vốn trưởng tôn tính không sai, Vương Lâm Đích Sát chỉ còn lực lượng kéo hai cung nữa. Nhưng trường Tôn lại không biết là trong tay Vương Lạm còn có một giọt huyết mạch tiên nhân nữa. Giọt máu này là do năm đó hứa lập quốc và lưu kim bưu lừa từ người điên cuối cùng rơi vào tay Vương Lâm. Giọt máu này tuy không nhiều huyết mạch tiên nhân lắm nhưng cũng đủ để khiến trường Tôn tính sai. Ông một tiếng cây cung của Lý Quảng bị kéo xa, mũi tên biến ảo hiện lên. Trong nháy mắt khi nó biến ảo ra, tay phải vương lâm buông mạnh. Tiếng vù vù vang vọng, dây cung bật ngược lại, cùng với tiếng chấn động, mũi tên sời cung lao đi. Trong nháy mắt tiếng xé gió của mũi tên này thay thế toàn bộ âm thanh trong thiên địa nó xuyên qua bên cạnh phàn san lồ cuồn cuồn mang theo gió lúc thổi mái tóc nàng tung bay cũng làm đứt vài sợi tóc. ngoáng qua bên người nàng mũi tên này liền trực tiếp va chạm với chín con hỏa biểu. ầm ầm ầm một luồng sóng không khí tràn tới. phàn san lồ bị cơn sóng này đánh vào khóe miệng tràn máu tươi. thân thể lập tức lui lại phía sau được vương lâm nắm lấy một cánh tay. Hai người cũng không nhìn kết quả một tiền uy lực này quay đầu bỏ chạy. Phía trước 400 ngàn rằm là động phủ của ta. Nơi đó có trận pháp và cấm chết có thể chống cự được một thời gian ngắn. Phàn san lộ gấp giọng truyền âm. Vương Lâm không nói tiếng nào, cầm tay nữ tử này thân thể nhoáng lên liền biến mất. Lúc xuất hiện thì hắn đã ở ngoài 200 ngàn rằm, sắc mặt Vương Lâm tái mật. Lại một lần nữa bay vọt đi Hắn có phải là thất thải tiên tôn hay không? Vương Lâm lao về phía trước Biến thành một đảo cầu vòng không dừng lại chút nào Nhưng lại truyền thần niệm tới cho Phàn San Lộ Đúng mà cũng không phải Hắn không đợi cho Phàn San Lộ nói xong Một tiếng hừ lạnh lại truyền tới từ phía sau lưng hai người Lão Phu đương nhiên là thất thải tiên tôn Ta vốn không muốn giết ngươi chi cần thu hồi cung tên. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng đưa cung tên cho ta. Xa xa trong tinh không thân ảnh đạo nhân bảy màu biến ảo ra. Thần sắc hắn thoạt nhìn so với lúc trước không có chút biến hóa gì. Một tiếng kia không ngờ lại chẳng có chút tác dụng nào với hắn. Nhưng Vương Lâm tuyệt đối không tin là vậy. Chẳng qua giờ phút này không phải là lúc quan sát. Nếu đối phương cố tình giấu riêng thì vương lâm cũng không cách nào lần ra giấu vết. Thôi, ngươi đã muốn chết thì bổn tôn sẽ giúp ngươi vậy. Thần sắc đạo nhân bảy màu lộ vẻ tiếc nuối, lắc đầu, tay phải dơ lên, hướng về phía vương lâm và phàn san lộ điểm một chỉ. Một chỉ này điểm tới, chỉ thấy trong ngón tay của đạo nhân bảy màu lập tức có ánh sáng như tinh thể ló lên Tinh thể này vừa mới xuất hiện lập tức lao thẳng về phía trước, đánh về phía phàn san lộ và vương lâm Trong tích tắc khi nó tới gần ầm một tiếng, tinh thể này đột nhiên biến mất Ánh sáng bảy màu bao phủ trong vòng vạn trường trực tiếp vây cả vương lâm và phàn san lộ lại Từ xa nhìn lại thứ bao vây bọn họ nào phải là ánh sáng bảy màu gì, rõ ràng là tinh thể vừa tiêu tán kia. Cũng trong thời gian ngắn, tinh thể bao vây hai người liền nhanh chóng co rút lại, phát ra những tiếng răng rắc. Toàn thân vương lâm lập tức truyền ra từng cơn đau đớn. Một luồng áp lực thật lớn từ bốn phương tám hướng truyền tới, muốn hoàn toàn nghiền nát thân thể hắn. Sắc mặt phàn san lộ tái nhợt trong lúc nguy cấp này tay phải liền sơ lên bắt huyết Lập tức thủ ấm bảy màu lại xuất hiện một lần nữa vần quanh trước người Nữ tử này sau đó phun một ngụm máu tươi lên trên thủ ấm Tỷ tỷ chờ giúp ta Giọng nói thê lương tới cực điểm trong tích tắc truyền ra tinh không như chấn động Hình như có một luồng khí tức từ bên ngoài đột nhiên hiện ra Cũng trong lúc này trên một vùng đất đóng băng của tiên cương đại lục Đưa mắt nhìn chỉ toàn là tuyết trắng Bầu trời cũng có tiết đang rơi Bốn phía lạnh giá tới mức có thể đóng băng tất cả sinh linh Cho dù là tu sĩ cũng rất khó sống sót ở nơi này Trong lòng đất đóng băng này có một núi băng Bên trong đó có một nữ tử ngồi khoanh chân Tướng mạo nữ tử này không ngờ lại giống hệt như phàn san lộ. Trong tích tắc này, nữ tử trong băng sơn đột nhiên mở mắt, tay phải sờ lên điểm một chỉ lên mi tâm. Dưới một chỉ này ánh sáng bảy màu lập tức từ trên mi tâm nữ tử này ló lên. Cùng lúc đó, ở trong cái the bên trong vân hải tinh vực của thế giới trong đồng phủ, mi tâm của phàn san lộ cũng ló lên ánh sáng bảy màu. Dường như có một luồng lực lượng dùng một phương thức không thể nói thành lời dung nhập vào trong cơ thể nàng, trong chớp mất liền ầm ầm khởi động. Nương theo luồng lực lượng này, ấm huyết bảy màu trước người phàn san lộ lập tức tỏa ra ánh sáng vạn trượng, ầm một tiếng liền bành trướng lên, hóa thành trăm trượng, ngàn tượng, rồi tới mấy ngàn trượng. Tinh thể đang co rút vây khốn hai người lúc nơ a, vơ trong tiếng ầm vang liền sụp đổ. Trong tích tắc khi nó sụp đổ, trường ấm bảy màu liền gào thét lao thẳng tới đảo mưng bảy màu. Ta thi triển toàn lực rồi, mang ta đi. Hai mắt phàn san lộ lộ vẻ ảm đảm, lào đảo lùi lại phía sau. Vương lâm ôm lấy nàng thoáng một cách liền biến mất hoàn toàn, lúc xuất hiện đã ở cách đó gần hai ngàn giảm. Phía trước hắn có một chiếc thuyền lớn tương đương với một thành trì của phàm nhân. Chiếc thuyền này toàn thân màu tím, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. bốn phía còn có tầng phòng hồ, bao phủ tám phương tản ra uy áp rất mạnh. Nhất là cánh buồm của nó lúc này không gió mà tung bay trên đó có vẽ một cái mặt vườn thoạt nhìn mà giật mình, vương lâm mang theo phàn san lộ, nhanh chóng la vào bên trong tầng phòng hồ. Dưới ánh sáng lói lên từ cơ thể phàn san lộ hai người tiến vào không bị ngăn trở chút nào. hắn sốt cuộc là ai? Vương Lâm đặt chân lên buông thuyền hướng về phía phàn san lộ đặt câu hỏi. chuyện này đã tồn tại trong đáy lòng hắn rất lâu rồi. Tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org Chương 1694 Phàn San Mộng Sắc mặt Phàn San lộ tái nhợt, không trả lời câu hỏi của Vương Lâm thân thể lào đảo vài cách liền khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, nhắm mắt lại. Thân thể nàng ló lên ánh sáng bảy màu, nhất là mi tâm lại càng ngưng tụ ánh sáng bảy màu trói mắt, mơ hồ có thể thấy được một sòng xoáy tồn tại. Dòng xoáy nọ trăng những có ánh sáng bảy màu lan ra mà còn có những luồng hàn khí bức người Hàn khí nọ vừa xuất hiện liền khiến bung thuyền phát ra những tiếng răng rắc Những mảng băng trắng xóa lan ra Ánh mắt vương lâm xứng lại thân thể lùi lại phía sau vài bước Nhưng ngay vào lúc này sắc mặt tái nhợt của phàn san lộ đột nhiên trở nên hồng nhuận Phun ra một ngụm máu tươi Máu tươi rơi xuống mặt đất, hóa thành một đám băng, vỡ tung ra trên bung tẩu. Lúc này dòng xoáy trên mi tâm nàng đột nhiên mở rộng ra, nhanh chóng xoay tròn. Đôi mắt vương lâm đột nhiên tỏa ra tinh quang. Hắn thấy phía sau dòng xoáy này bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt giống phàn san lộ như đúc. Một khuôn mặt tuyệt mỹ khiến trái tim người ta phải loạn nhịp Trong nháy mắt khi khuôn mặt này xuất hiện Thần sắc phàn san lộ lộ vẻ thống khố Nổi đầy gân xanh đột nhiên trở nên vô cùng dữ tởn Cùng lúc đó, nàng mở bừng đôi mắt Trong nháy mắt khi hai mắt nàng mở ra Dòng xoáy trên mi tâm đột nhiên sụp đổ cuốn ra bên ngoài Đồng thời khiến dung nhan tuyệt mỹ phía sau kia biến mất Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khói miệng phàn san lộ tràn máu tươi, hai tay bắt quyết, nhắm mắt lại, lại ngồi xuống một lần nữa. Cảnh tượng này rơi vào mắt vương lâm khiến cho tâm thần hắn cực kỳ ngưng trọng. Hắn mơ hồ giống như hiểu ra điều gì đó, nhưng lại chưa xác định. Trong trầm mặt, thần thức vương lâm tản ra bao phủ cả chiếc thuyền khổng lồ. Thần thức hắn khuyết đại ra trong nháy mắt đã bao phủ hết thảy mọi thứ nơi này Chiếc thuyền này rất lớn, có nhiều nơi mà Vương Lâm cảm thấy có cấm chế kỳ dị. Thậm chí khi thần thức của hắn tản ra, Vương Lâm thầm giật mình phát hiện ra Cả chiếc thuyền này hầu như toàn bộ do cấm chế tạo thành Ngay cả bung thuyền hắn đang đặt chân cũng vậy Có thể nói chiếc thuyền này giống như là một trận pháp khổng lồ Bên ngoài thuyền có tầng tầng lớp lớp tầng sáng phòng hộ đều là do cấm chí trên thuyền sinh ra, ly ti dày đặc chồng lên nhau, muốn phá vỡ cũng rất khó. Trung tâm của cấm chí trên thuyền, thần thức của Vương Lâm Đảo Hoa cũng hơi phát hiện ra. Đó chính là chiếc buồm mặt vượt hồng lồ trên thuyền. Mặt vượt trên chiếc buồm này giống như là vật sống thần thức của Vương Lâm Đảo Hoa, hai mắt mặt quý chuyển động. Nhìn chằm chằm vào vương lâm Cho dù bốn phía vô thanh vô tức Nhưng khi vương lâm bị mặt dưỡng nhìn thẳng vào Trong lòng hắn dường như vang lên tiếng gào thét dữ tợn Âm thanh này xuyên thấu qua tâm thần Làm cho sắc mặt vương làm không khỏi biến đổi Nhanh chóng lùi lại phía sau vài bước Tuế nguyệt cấm, sinh tử cấm, phá diệt cấm Trên chiến quyền này chẳng những có tứ đại cấm chế mà còn một số cấm chế ta chưa bao giờ nhìn thấy. Nếu như cho ta thời gian nắm giữ toàn bộ cấm chế này thì có khả năng ta sẽ có chút thành tựu cấm chế bổn nguyên. Hai mắt vương lâm lộ ra ánh sáng khác lạ. Thuật cấm chế của hắn vốn bất phàm đáng tiếc là trong thế giới động phủ này dù gặp không ít cấm chế nhưng những thứ này hầu như không trọn vẹn. Nếu mạnh mẽ tính toán thì sẽ chẳng khác gì đéo cài giữa đường, lãng phí thời gian mà còn rất khó lòng đạt được. Nhưng lúc này không giống thể, những cấm chế trên thuyền này chẳng khác nào chỉ cho vương lâm rất nhiều con đường. Nếu hắn có thể hiểu được toàn bộ tính toán ra thì cấm chế bổn nguyên của Vương Lâm có thể xuất hiện Trong lúc Vương Lâm đang quan sát cấm chế trên chiếc thuyền này thì bên trong kinh không đen tối Ánh sáng bảy màu chợt tràn ra, xua tan bóng tối nơi này Đạo nhân bảy màu tất bước đi ra Chiếc thuyền này trông hơi quen Đạo nhân bảy màu đứng bên ngoài thuyền nhìn vài lần Thần sắc có vẻ đang nhớ lại Nhưng mặt hắn suy tư thế nào cũng vẫn không thể nhớ ra Đã nhìn thấy chiếc thuyền này ở đâu Ta còn chưa đạt được ký ức Rất nhiều chuyện không nhớ ra Đạo nhân bảy màu trầm mặt trong chốc lát Lắc đầu sơ tay phải lên Hướng về phía trước vung lên Những tiếng ầm ầm vang lên Bung thuyền bị lay động kịch liệt Tiếng động ầm ầm từ bên ngoài chuyển vào hóa thành tiếng trầm trầm Vương lâm xoay người nhìn về bên ngoài thuyền, xuyên thấu qua tầng ánh sáng phòng hộ, có thể thấy rõ được ánh sáng bảy màu bên ngoài cũng thấy được đạo nhân bảy màu thần sắc luôn luôn bình tĩnh, dường như trong thiên địa không có chuyện gì có thể khiến hắn động dung biến sắc nửa điểm. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Bung tàu chấn động. Lập tức có một tầng ánh sáng phòng hộ sụp đổ. Lực lượng trùng kích tràn tới đầy chiếc thuyền trở lại phía sau mời trượng. Cấm chế trên thuyền này dù cường đại nhưng lúc này không mở ra được tới hai phần lấy. Hai phần lực lượng này sợ là không thể ngăn cản được đạo nhân bảy màu. Ánh mắt vương lâm lói lên. Lúc này có thể nói là nguy cơ sinh tử. Đạo nhân bảy màu kia có lẽ bởi chút nguyên nhân nên không giết hắn nhưng muốn lấy cây cung của Lý Quảng rời đi. Vương Lâm quyết không thể giao vật này ra. Nó có quan hệ trọng đại, hắn muốn đấu với bậc toàn năng không quyền đều phải dựa vào nó, mà quan trọng nhất là hắn không muốn để người khác phải tha mạng cho mình. Hắn muốn tất cả phải dựa vào bản thân. Chiếc thuyền này dù vào thời kỳ toàn thịnh nhất cũng chỉ có thể ngăn cản được hơn 10 canh sờ. Ánh mắt vương lâm lóe lên. Đột nhiên từ phía sau hắn truyền tới giọng nói lạnh như băng của phàn san lộ. Lúc này nàng chậm rãi mở mắt. Mặc dù hôm nay cấm chế trên thuyền không thể phát huy nổi ba phần nhưng hắn cũng không phải như năm đó. Lúc này có thể ngăn được hắn trong thời gian 7 ngày. Phàn san lộ lạnh lùng nói, hai mắt lộ hàn quang, nhìn chầm chầm vào đạo nhân bảy màu ở bên ngoài chiếc thuyền ánh mắt lộ một cảm xúc oán hận phức tạp. Ngươi không phải là phàn san lộ. Vương lâm xoay người, hồi lâu đột nhiên mở miệng nói. Nữ tử kia thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thuyền, rơi lên người vương lưng, nửa ngày sau trong mắt mới dần dần dâng lên một tia tán thường, gật đầu không hổ là người được muội muội ta tuyển làm người hợp tác. ta đích xác không phải là phàn san lộ, ta là tỷ tỷ nàng phàn san bụng. vương lâm nheo hai mắt lại cẩn thận nhìn đối phương vài lần, không nói gì. thân phận của ta có lẽ ngươi đã được muội muội ta cho biết. ta chính là đạo nữ của thất thải tiên tôn. nữ tử này mở miệng tay phải dơ lên, bắt quyết vung lên về phía tấm màn sáng phòng hộ quanh thuyền. Chỉ thấy trong tay nàng có ánh sáng bảy màu vần quanh, lao thẳng tới tấm màn sáng. Sau khi dung hợp với tấm màn sáng, một luồng khí tức minh mông từ trên thuyền lan ra. Tấm màn sáng lập tức dày lên, khiến cho âm thanh ầm ầm bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách, không thể truyền vào bên trong nữa. Ngươi hợp tác cùng với muội muội ta cũng không cần lừa dối ngươi. Năm đó khi mặt trời thứ 9 dấu hiệu của việc xuất hiện của đạo nhất đại thiên tôn và cổ quốc huyền la đại thiên tôn xuất hiện tại phù cận của thất đạo tôn ta. Hai người bọn họ có tu vi vô thượng, thuộc về những người trong truyền thuyết. Bọn họ tranh đoạt một bảo vật không biết tên bay ra từ trong thái cổ thần cảnh. Việc này ta và Thác Thái Tiên Tôn Vốn không có khả năng tham dự cũng quyết không thể đạt được lợi ích gì, nhưng cuối cùng nhờ cơ duyên xảo hợp lại đạt được. Cho tới hiện tại ta vẫn không thể nào hiểu rõ mảnh vỡ đó vỡ ra nhưng Lý Tu Vi của đạo Nhất và Huyền La thì có thể nào lại không phát hiện ra mảnh vỡ nhỏ đó chứ? Mảnh vỡ đó rơi vào trong tay thất thải tiên tôn Cũng bởi vậy khiến ta thấy được con nội tâm của người này Vì che giấu khí tức của mảnh nhỏ kia Ta tỏa ra toàn bộ tu vi toàn lực ác trí Cùng hắn nhanh chóng quay về thất đạo tung Nhưng trên đường đi hắn lại ám toán ta Ta căn bản không có chút phòng bị Trong lúc bị hắn ám toán toàn bộ tu vi của ta mất Bị hắn lấy đi trấn áp mảnh vỡ kia cũng xung một chưởng đánh cho ta hình thần câu diệt, chép người sơn, i e q q t k h a u do mặc tin tức bị truyền ra. Hắn lại cũng nhờ có tu vi của ta mà mở được mảnh nhỏ kia. Nó tới từ cổ thần cảnh, muốn mở ra cực kỳ gian nan. Nhưng ta không chết, ta là đệ tử Hạch Tâm, có mệnh hồn do sư tôn giữ sư tôn ta lấy thuật thần thông luôn hồi rất nhanh cứu sống được ta. bên trong thất đạo tôn có rất nhiều người nghe lệnh ta tổng với muội muội của ta. ta bận pháp lực của sư tôn muốn nói tất cả mọi chuyện cho muội muội ta. vì thế nên cuối cùng xảy ra đại chiến ở bên trong đồng phủ kia. nữ tử này chậm rãi mở miệng nói lại những chuyện cũ. Ta biết hắn đã mở được mảnh nhỏ, lấy được vật bên trong, cũng biết là hắn dù đảo cổ diệt mịt tới, phong kiến Tông Sơn thất đạo Tông. Nhưng ta sao có thể để hắn thành Tông? Ta đem tin tức này nói cho liên đạo Phi vốn vẫn không buông tha sắc đẹp của ta, dù hắn tới thất đạo Tông, lại cũng nhờ mỗi mỗi ta liên lạc mấy Phi tử khiến cho đám đệ tử trong thất đạo Tông tứ phân ngũ liệt. Lúc này mới có giới nội và giới ngoại ngày hôm nay Thần sắc vương lâm bình thản không thay đổi chút nào Trong lòng hắn lúc này đã có đoán định Sau khi nghe đối phương nói thì cũng chỉ tin tưởng một ít thôi Không hề tin tưởng hoàn toàn Lời nói của nữ tử này nhìn qua thì đều là những lời tâm huyết Nhưng trên thực tế lại có chút xấu phết Thái cổ thần cảnh là nơi nào Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát rồi hỏi Tiên Cương Đại Lục có rất nhiều truyền thuyết Thái Cổ Thần Cảnh đã từng mở ra 9 lần Mỗi lần mở ra thì người đạt được cơ duyên cuối cùng có thể trở thành Đại Thiên Tôn Cho tới hôm nay 9 lần mở ra cũng xuất hiện 9 mặt trời Lần thứ 10 mở ra có lẽ sẽ có lần thứ 11 Còn Thái Cổ Thần Cảnh là vật sĩ thì điều này ta cũng không biết Ngươi vừa mới nói đạo nhân bảy màu hôm nay khác thất thải thiên tôn ngày xưa. Điểm này ta muốn biết nguyên nhân. Ánh mắt vương lâm ló lên, nhìn về phía thân ảnh mơ hồ đang không ngừng phá tán ánh sáng bên ngoài. Hắn không phải đầy đủ. Nữ tử kia trầm mặc trong chốc lát đột nhiên mở miệng nói. Ta không biết hắn làm sao khiến Lý Hoàng trợ giúp mà chém giết đạo cổ Diệp Mịt. Nhưng ta sau khi biết được liền xông vào trong đồng phủ này Khiến cho bên trong xảy ra một trận chiến kịch liệt Trận đại chiến này đúng là sau đạo cổ chết Bảy màu bị thương bế quan tham ngộ mảnh nhỏ mà hắn đoạt được kia Ta cũng là sau đó mới biết bên trong mảnh nhỏ là thiên đạo ngày nay Thiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.osg chương một nghìn sáu trăm chín mươi lăm ba hồn bảy phách trận đại chiến đó ta vẫn chưa tận mắt thấy hết mà hết thầy đều dựa vào lý ước mùi mùi ta liên đạo phi tu vi thông thiên một mình đánh với tứ đại chiến tướng và rất nhiều đệ tử thất đạo tôn Mạnh mẽ ác đảo, sau khi đánh mọi người trọng thương xong thì ở phía sau, một mũi ta và mấy tiên phi phản bội cũng quay ra trợ giúp Liên đạo phi. Ngay lúc này, vào lúc hỗn loạn nhất, Liên đạo phi vọt qua mọi người tới nơi bế quan của Thất thải Thiên Tôn. Thất thải Thiên Tôn không thể không xuất quan đánh với Liên đạo phi một trận. Trận chiến ấy rất kịch liệt. Vốn thất thải thiên tôn đã mang thương tích, không thể địch lại. Hắn liền triệu hồi thiên đạo đặt trong thế giới động phủ, dùng thuật cắn nuốt thiên đạo để đối kháng với liên đạo Phi. Cuối cùng liên đạo Phi bị trọng thương, bị thiên đạo nuốt lấy từ đó về sau không biết đi đâu nhưng lấy tiên nhân bất diệt thể của hắn thì sẽ không thể chết được còn đang ở trong thế giới động phủ này. Nhưng ngày đó thiên đạo cũng trọng thương sắp chết, tán lạc vô số máu thiên đạo cuối cùng tiêu tán. Nhưng chúng sinh do thiên đạo tạo ra trong đồng phủ lại không hề biết thiên đạo đã chết. Kim thân của thất thải thiên tôn tan nát, hóa thành một chủ hồn trong đó ẩn chứa đạo thuật thần thông cả đời hắn chính là kẻ ở bên ngoài thuyền ngày hôm nay một hồn khác ẩn chứa ý cảnh và bổn nguyên lực của hắn, sau đại chiến bò chạy ứng với bổn nguyên của hắn trong giới nội. Hồn cuối cùng có được tất cả trí nhớ của Thất Thải Thiên Tôn, biết làm thế nào để triệu hoán thiên đạo, biết vật năm đó hắn lấy được từ mảnh nhỏ bị hắn giấu ở đâu. Hồn cuối cùng không có bổn nguyên, không có thần thông cho tới hiện tại không ai biết hắn ở nơi nào hắn có lẽ là một tu sĩ, có lẽ chỉ là một phàm nhân, cũng có thể là một trong vô số mãnh thú. qua vô số lần luân hồi, có lẽ hắn cũng quên thân phận của mình rồi. trí nhớ của hắn vẫn luôn ngủ say. một trong tam hồn có được thần thông chính là đạo nhân bảy màu. người này có chiến lược cao nhất. Hắn bức mấy tiên phi nghe lệnh cũng thu phục gã sai vặt trưởng tôn chiếm cứ sớ ngoài trong vô số năm không ngừng tìm kiếm hồn thứ ba. Hắn dần dần có ý thức của mình nếu tìm được hồn thứ ba sau khi cắn nuốt lại cắn nuốt thêm được người nắm sứ ý cảnh bổn nguyên thì hắn liền có thể trở thành thất thải thiên tôn mới. Mà hồn thứ hai trong giới nội cũng tìm kiếm. Hai hồn này giờ là ai hút được hồn thứ ba cũng có thể trở thành người chủ Mà bởi vì hồn thứ ba nắm trí nhớ nên nếu không có hồn thứ ba trọng yếu này Thì những hồn khác không thể xung hợp cắn nuốt Cho nên hồn thứ hai và đạo nhân bảy mà vẫn không thể cắn nuốt đối phương Đừng nói là bọn họ, ngay cả mấy phách khi thất thải thiên tôn sụp đổ phân ra cũng chưa thể cắn nuốt nhau Thất thải thiên tôn tử vong thì ngoài tam đại chủ hồn còn có thất phách Chúng trong vô số năm qua lần lượt luôn hồi thay đổi đủ loại thân phận Nhưng hồn của bọn chúng thuộc về thất thải thiên tôn Đạo nhân bảy màu và hồn thứ hai căn bản không thể nhìn được bảy phách này Bọn họ dù là tìm được nhưng cũng không thể cắn nuốt chi bằng để cho bọn chúng tự do Để bọn chúng tự tu luyện Như vậy thì tới khi tìm được hồn thứ ba, sau khi cắn nuốt bảy phách còn lại sẽ từ bị hấp dẫn tới tạo thành thất thải thiên tôn hoàn chỉnh. Đó là tất cả những gì bí ẩn của thế giới trong đồng phủ này. Sóng gió bốc lên ngập trời trong lòng Vương Lâm. Những chuyện mà nữ tử này kể ra ở Tiên Cương Đại Lục thì hắn còn có thể bảo trì bình tĩnh nhưng lúc này sau khi nghe được những lời đó thì hắn cũng phải lui lại một khoảng sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Hắn rốt cuộc biết người thứ ba là gì rồi. Hắn rốt cuộc biết vì sao đạo nhân bảy màu kia và người ở bức tượng mình đạt được lại bất đồng. Hắn suốt cuộc hiểu tại sao ngân ý nữ tử trong không gian chứ vật lại nói là cánh cửa không phải do nàng mở. Cánh cửa này rất có khả năng là cửa của động phủ này. Cửa của động phủ này mở ra cũng không phải là ai cũng mở được mà phải là người nắm vững phương pháp như người điên được nữ tử trước mắt này nói ra mới được. Phương diện này có lẽ còn có chút không hợp lý nhưng một chút này vương lâm cũng không thèm quan tâm. Trong đầu hắn lúc này là một hình ảnh. Sự thật có lẽ đúng là có chút sai sót nhưng khả năng lớn nhất là thế. Ba hồn bảy phách hóa ra là ba hồn bảy phách. Ta năm đó từng nói chiến lão dược chưa chết, khiến vẻ mặt trường tôn lúc gặp lại chiến lão dược trên chiến trường liền tỏ vẻ e sợ. Ngay cả hắn cũng không biết. Còn cả khi ta cứu thanh thủy trong thất thải giới ở Côn Hư, đạo nhân bảy màu hiện có vẻ rất coi trọng chiến lão dược. Hắn từng nói là chiến lão dược đúng là một người khác. Chẳng lẽ chiến lão dược này chính là hồn thứ hai? Nhưng chỉ có vậy, hắn mới có tư cách đối kháng với đạo nhân bảy màu cũng có thể nói là trong cơ thể chiến lão dược có một hồn. Hồn phách đó chính là hồn thứ hai của thất thải thiên tôn. Nếu như thế thì đại chiến giữa giới nội và giới ngoại cũng chính là trận chiến giữa chiến Lão Dường và Đạo Nhân Bảy Màu. Mục đích của trận chiến này chính là ở trong xếp chóc vô tận này mà tìm được người thứ ba. Như vậy thì hồn phách thứ ba rốt cuộc là ai, tâm thần vương lâm rung lên tìm tòi trong đầu, làm cho bản chất lộ ra. Còn có đạo nhân bảy màu kia ta năm đó ở trong côn hư từng phát hiện ra bảy màu nhìn Thanh Thủy. Ánh mắt giống như đang xem bản thân vậy. Ta lúc đó vốn kỳ quái nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đáp án. Hôm nay nhìn lại đáp án đã được miêu tả sinh động. Thanh Thủy Sư Hương chính là một trong thất phách của thất thải thiên tôn, khó trách cuộc đời hắn lại thê thảm như vậy. Khó trách hắn có thể đạt được sát lục bổn nguyên thảo nào hắn vừa mới vào bước thứ ba đã cường đại như thế. Thất phách này ta chỉ biết có thanh thủy. Sáu người còn lại là ai ta vương lâm ta có phải hay không? Vương lâm trầm mặt, ánh mắt lộ hàn quang. Mục đích của ta chính là giết thất thải thiên tôn. Chỉ có giết hắn mới tiêu tan được oán hận năm đó của ta. Mục đích của ta và ngươi sống nhau, chúc ta hợp tác đôi bên cùng có lợi Ta có thể cầu xin sư tôn, nhờ người đưa ngươi tới tiên cương đại lục cho ngươi bước đi kiếp nạn nhập giới Thất đạo tôn ta cũng không cần, một khi thất thải thiên tôn tử vong thì tất cả đều cho ngươi Còn những người khác trong đồng phủ này thì bọn họ không thể đi ra được Bọn họ không chịu nổi kiếp nạn khi nhập giới, cho dù là sư tôn ta ra tay cũng không thể giúp nổi. Nhưng ta còn có một phương pháp. Bọn họ dù không thể tiến vào tiên cương đại lục nhưng lại có thể luôn hồi, lấy phương pháp chuyển thế luôn hồi cho người thân ngươi mang hồn phách của họ vào tiên cương đại lục đầu thai. Đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra. Vương Lâm trầm mặt hồi lâu, ngẩng đầu nhìn nữ tử này ánh mắt lộ vẻ suy tư. Cho dù ngươi hợp tác với ta thì thực lực của đạo nhân bảy màu và chiến lão dường thì chúng ta cũng không thể đối kháng, chỉ có thể chịu trận. Nghe thấy Vương Lâm nói vậy, nữ tử nở nụ cười. Không thể không nói là tướng mạo của nữ tử này tuyệt mỹ. Giờ phút này cười lên như khiến hoa cũng phải ghen tức. Khiến cho người ta nhìn mà trái tim loạn nhịp, viết thất thải thiên tôn, ta có hai phương pháp. Phương pháp đầu tiên, bởi vì giới nội trong đồng phủ ở đây đã bị phong ấm nhiều năm, lại bị trận đại chiến phá hủy đi nhiều, ta không thể tự mình tiến vào, chỉ có thể lấy thân thể muội muội ta ngưng tụ một tia nguyên thần tới. Nhưng nếu như có thể dần dụ đạo nhân bảy màu hoạt hồn khách thứ hai đi tới cửa động phủ thì cũng chính tại đại môn của động phủ này Nguyên thần của ta có thể ngưng tụ nhiều hơn, với tu vi của ta có thể xếp người Phương pháp này không hoàn mỹ, ta còn có phương pháp thứ hai Phương pháp này quan trọng nhất là hồn phách thứ ba Ta dạy ngươi một thần thông, ngươi nếu tìm được hồn thứ ba có thể lợi dụng thần thông này mà thôn phệ, hoàn toàn giết chết hắn. Từ đó về sau, ngươi chính là hồn thứ ba. Ta sẽ giúp ngươi thôn phệ đạo nhân bảy màu và hồn phách thứ hai. Ngươi tiếp tục thu thất phách còn lại. Từ đó về sau ngươi chính là thất thải thiên tôn. Ta và em ta có thể ở bên cạnh ngươi. Nàng làm phi tử của ngươi Ta là đạo nữ song tu Do đó tất cả lại trở về với quý tích vốn có của nó Ngươi nếu đã có người phụ nữ khác cũng có thể lấy làm phi tử Thậm chí là trên kinh cương đại lục Ngươi thích người phụ nữ nào ta cũng có thể bắt suốt ngươi cùng ngươi tu luyện Đạo nhân bảy màu năm đó cũng như thế Ta giúp hắn bắt không ít nữ tử, bắt phi ngoài mũi mũi ta ra thì những người còn lại hầu như là do ta giúp tìm kiếm. Mà dưới sự trợ giúp của sư tôn ta, ngươi và ta sau khi xong tu linh hồn có thể dung hòa, tu vi có thể được gia tăng. Ngươi lấy đi mảnh nhỏ từ cổ thần cảnh kia, chúng ta ở trên tiên cương đại lục chắc chắn sẽ ti đo giao cuộc sống không còn bị người khác đè nén trong đồng phủ nữa. Nữ tử này cười quyến rũ, giọng nói vang lên, lại nói với Vương Lâm. Vương Lâm bình tĩnh suy nghĩ, liếc mắt nhìn nữ tử này một chút. Hắn không hiểu tại sao lại liên tưởng tới một chuyện hắn đã từng gặp. Chuyện đó khiến Vương Lâm cảm nhận cực kỳ sâu sắc cho tới hiện tại đã cách đó hơn ngàn năm mà trong trí nhớ của hắn vẫn còn yêu nguyên. Ở trong vùng đất yêu linh, Vương Lâm từng gặp qua nữ tử của trưởng tôn Thánh Tổ Phù Văn Tộc. Nữ tử này cực kỳ thê thảm, hai mắt bị móng ra, toàn thân bị trấn áp trong động phủ của Thanh Lâm. Nữ tử này oán Thanh Lâm cực sống, nữ tử đang đứng trước mặt này. Những lời nói của Thánh Tổ Phù Văn Tộc năm đó vốn Vương Lâm không tin lắm nhưng cuối cùng hắn nghe Thanh Lâm chính mình thừa nhận thì Vương Lâm lại mê mang. Hắn không biết phương diện này ai mới là người đúng. Việc này sau đó hãy nói. Lúc này quan trọng nhất là làm thế nào tránh được đạo nhân bảy màu đang đuổi giết bên ngoài. Những lời nói của đối phương không suy tư chút nào khiến vương lâm thầm cười lanh. Tâm có của hắn rất sâu cũng không nói ra miệng. Dù sao lúc đầu hợp tác với nữ tử này, xếp chết thất thải thiên tôn đối với mọi người đều có lợi việc này không khó. ta và ngươi trao đổi thể huyết xong, xác định hợp tác rồi ta sẽ điều khiển chiếc quyền này, Nazi đưa ngươi tới một nơi an toàn. nữ tử mỉm cười nói. thể huyết. hai mắt vương lâm sững lại. hắn đột nhiên lại hiểu ra. tất cả những lời đối phương nói ra đều chỉ là đánh lạc hướng. hiển nhiên chỗ này có thân ý riêng. việc này không vội. Tí đàn ngươi nói năm đó ở đâu? Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org Chương 1696 phần Khách Đạo lứ của Thất Thải Tiên Tôn nghe thấy lời nói của Vương Lâm Đôi mắt âm thầm lóe sáng Khẽ cười Đang muốn mở miệng nói thì đột nhiên vào lúc này chiếc thuyền chấn động kịch liệt Chấn động này truyền tới từ bên ngoài giống như cuồng phong gào thét Khiến cho chiếc thuyền sung sẩy đồng thời có tiếng nổ ầm ầm vọng lại Chiếc thuyền dưới sự chấn động liền liên tục bị cuốn về phía sau mấy trăm trượng Biến cố đột ngột này khiến cho thần sắc phàn san mộng biến đổi Quay phắt đầu nhìn lại phía bên ngoài chiếc thuyền Vương Lâm nhảy bật lên rời khỏi cung thuyền ba cấp, lơ lửng trên không, hai mắt bừng sáng, cũng nhìn ra bên ngoài thuyền. Chỉ thấy bên ngoài thuyền lúc này, trong ánh sáng bảy màu, đạo nhân bảy màu đang không ngừng vung hai tay về phía trước, mỗi lần vung tay áo đều có cuồng phong gào thét, chấn động vô số tầng sáng phòng hộ của chiếc thuyền, tiếng va chạm kinh thiên động địa truyền ra. Tầm sáng kia ầm ầm sụp đổ trong nháy mắt đã vỡ tung hơn một nửa. Không sao không mất thời gian mấy ngày thì hắn không thể phá nổi chiếc thuyền này. Phàn san mộng từ lạnh thu hồi ánh mắt nhìn về phía vương lâm chậm rãi nói. Tế đàn mà ngươi nói là do mũi mũi ta trong lúc vô ý đạt được. Trên tế đàn đó có một luồng cổ lực. Với tu vi của nàng không thể phá vỡ, cũng không cần phải phá vỡ Nhưng đối với ngươi thì lại khác Ngươi nếu có thể phá vỡ phòng hộ của tế đàn đạt được truyền thừa bên trong thì tu vi nhất định sẽ tăng lên Tế đàn lúc này ở ngay tầng cuối của chiếc thuyền này, ngươi muốn đi bây giờ không? Nhưng ngươi chỉ có thời gian 3 ngày trong vòng 3 ngày ta sẽ điều khiển thuyền bỏ chạy, cố gắng cầm cự với đạo nhân bảy màu. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ được 3 ngày thôi. 3 ngày. Không đủ. Vương Lâm nhíu mày. Sơ phút này chiếc thuyền lại chấn động một lần nữa, tiếng ầm ầm vang lên, giống như thần thông của đạo nhân bảy màu càng ngày càng mạnh, khiến cho chiếc thuyền mơ hồ bị phá hoảng vậy Chuyện thể quyết tạm thời không cần vội chiếc thuyền này của ngươi vương lâm rất hứng thú thời gian 3 ngày đủ để ta nghiên cứu một phen thần sắc vương lâm ẩn giấu tâm tư chậm rãi mở miệng ngươi muốn nghiên cứu cấm chí trên thuyền này phàn san mộng ngẩn ra Nàng hoặc mũi mũi của nàng cũng không hoàn toàn hiểu rõ vương lâm Không biết vương lâm có thành tựu về mặt cấm chế Lúc này nghe thấy hắn nói như vậy thì thần sắc cổ quái Rất lâu sao không mở miệng Chiếc quyền này là cấm bảo của đại hồn môn chúng ta Tuy rằng nó không phải là thượng phẩm nhưng cũng đạt tới trung phẩm Pháp bảo như vậy đừng nói là ngươi Cho dù là ta cũng không chắc chắn có thể nghiên cứu rõ ràng Vương đảo hữu, ta khuyên ngươi nên dùng ba ngày này đi tế đàn thử một lần, nếu có thể hấp thu lực lượng trong đó với thân thể cổ quốc của ngươi thì tu vi có thể tăng mạnh. Lời nói của Phàn San Mộng tuy huyển chuyển nhưng hàm ý lại rất rõ ràng. Nàng thấy Vương Lâm không có tư cách nghiên cứu chiếc thuyền này. Thậm chí nàng còn cho rằng lời nói của Vương Lâm cực kỳ hoang đường. Người này chỉ là một tu sĩ thấp hèn trong đồng phủ mà muốn tính toán cấm bảo của đại hồn môn ta thật sự là buồn cười tới cực điểm đúng là quá không biết tự lượng sức mình rồi Hả? Chẳng lẽ đảo hữu lo rằng vương lâm sau khi nghiên cứu rõ cấm chế trên chiếc thuyền này sẽ chiếm mất nó sao? Vẻ mặt vương lâm như cười như không, nhìn phàn sang mộng một cái Đối với tâm tư của nữ tử này, Vương Lâm hoàn toàn hiểu rõ. Cả đời của hắn đã gặp nhiều, người trừ Thiên vận tử là hắn không thể nắm được, những người còn lại đối với hắn đều hoàn toàn rõ ràng trong tâm trí. Hai tỷ muội nữ tử này hiển nhiên là biết đạo nhân bảy màu sẽ đuổi theo, cho nên hơi trì hoãn một lúc, đợi cho tới khi đạo nhân bảy màu đuổi tới mới dụ Vương Lâm tới chiếc thuyền này. Họ lấy chiếc thuyền này ẩn chứa uy hiếp, lại dùng sự có mặt của đạo nhân bảy màu mượn xu thế cấp bách bên ngoài, tuy không nói gì tới chuyện uy hiếp nhưng hiệu quả so với uy hiếp còn mạnh hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy thì dường như Vương Lâm chỉ còn nước nghe theo đề nghị của đối phương trao đổi huyết thể không còn con đường nào khác. Do vậy Vương Lâm hoàn toàn bị động quyền chủ động nằm cả trong tay đối phương. Trên thực tế đúng là như suy nghĩ của Vương Lâm Hai tỷ mũi phàn san mộng này quả thật mang ý định như vậy Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ lúc này cũng không còn con đường nào khác Chỉ có thể lựa chọn tạm thời như thế để tránh nguy cơ Nhưng với tâm trí của Vương Lâm Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng mọi lời nói của đối phương Hắn muốn nắm giữ tất cả trong tay mình Nắm giữ cuộc sống của mình Giờ phút này chiếc thuyền này bị đối phương điều khiển, dù là có tới tế đàn thì đối phương cũng dám thì hết. Nói khoa trương một chút thì hắn đang ở trong pháp bảo của đối phương, không hề có cảm giác an toàn. Mà vương lâm sao có thể dễ dàng bỏ qua được. Tu vi của hắn đã cao tâm trí cũng không hề kém, lúc này lời nói đều ẩm chứa huyền cơ. Nếu hắn thật sự có thể nghiên cứu được chiếc thuyền này, nắm được cách điều khiển như vậy chẳng những có thể giải được nguy cơ bên ngoài từ đạo nhân bảy màu mà hoàn toàn có thể phản khách vi chủ, giải được bố cục do đối phương bố trí. Thần sắc phàn san mộng xứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, mỉm cười nhẹ dọn mở miệng. Vương đảo hếu đùa rồi. Ngươi nếu đã tin tưởng như vậy thì cứ nghiên cứu chiếc thuyền này đi tiểu nữ chờ ngươi. Nàng tuy nói như vậy nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. Nàng căn bản không cho rằng vương lâm có tư cách này. Đạo hữu hình như không thích lắm. Nhưng xin đạo hữu yên tâm cho dù là vương mố có nghiên cứu ra cấm chế trên thuyền này rồi cũng không chiếm làm của riêng đâu chắc chắn sẽ trả lại cho đạo hữu. Thần sắc Vương Lâm vẫn như cười như không chậm rãi nói Phàn san mộng bình tĩnh nhìn Vương Lâm khẽ cười nói Đạo hữu tin tưởng như vậy sao Cũng tốt Nếu ngươi thật sự có thể hoàn toàn nghiên cứu ra cấm chế trên thuyền này Thì ta xin tặng lại cho ngươi Nhưng nếu ngươi không thành công vậy thì không nên lãng phí thời gian nữa Ngươi và ta trao đổi thể huyết Ta đưa ngươi tới nơi an toàn Không sao Vương mố cứ xem xét một chút trước Nếu cuối cùng không thành công Thì sẽ bỏ cuộc Vương lâm chờ đợi chính là một câu nói này Thần sắc hắn như thường Không nhìn phàn san mộng nữa Mà ngồi xuống Thần thức chậm rãi tản ra Bắt đầu nghiên cứu từ bung thuyền dưới chân Ánh mắt phàn san mộng an Giấu vẻ âm lành Thể huyết của vương lâm nàng muốn có Dùng thể huyết này nàng có thể nhận được sự trợ giúp của sư tôn, dẫn động một pháp thuật kỳ dị Pháp thuật này nàng có thể khiến cho vương lâm thành một con rối, trở thành thủ đoạn quan trọng để nàng giết thất thải tiên tôn Người này dù rất cẩn thận nhưng ta không tin là hắn có thể nắm giữ toàn bộ cấm chế trên thuyền Hắn có lẽ có chút nghiên cứu đối với cấm chế Nhưng dù sao hắn cũng là cưu sĩ thấp hèn trong đồng phủ, ít ngồi đáy giếng mà thôi Một con kiến hôi như vậy sao có thể nghiên cứu ra Cấm trí cường đại của tiên cương đại lục chứ Chuyện này thật là là buồn cười Để xem hắn nghiên cứu ra sao Sau khi thất bại, nếu không trao thể huyết cho ta, ta còn có thủ đoạn khác đối phó với hắn vẻ ôm lãnh trong mắt phàn san mộng tiêu tan khóe miệng lộ nụ cười ngu hòa nhìn về phía vương lâm thần thức vương lâm đồng thời tản ra tinh điểm cổ thần trên mi tâm lói lên hóa thành một dòng xoáy xoay tròn sáu tinh điểm cổ yêu ẩm trong mắt trái hắn xuất hiện lực lượng tam tộc cổ đồng thời vận chuyển dung hợp làm một hóa thành một luồng lực lượng của đạo cổ lực lượng này trong nháy mắt xuất hiện thân thể Vương Lâm đang ngồi khoanh chân đột nhiên có một thân thể mơ hồ biến ảo ra. Tư ảnh của đạo cổ vừa xuất hiện liền hoàn toàn bao phủ thân thể Vương Lâm vào bên trong cũng ngồi khoanh chân từ xa nhìn lại trông khá kinh người. Tư ảnh đạo cổ kia có hơi cải biến lúc này xuất hiện bên cạnh Vương Lâm cũng chỉ lớn mấy chục trượng. Nhưng nhìn lại trông chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ Vương Lâm ở bên trong được tư ảnh này bảo vệ đầy đủ Cảnh tượng này rơi vào mắt phàn san mộng khiến nữ tử này nhớ mày Người này đúng là quá mức cẩn thận rồi Dùng lực lượng đạo cổ bảo vệ toàn thân Vương Lâm lúc này mới yên lòng thông giam tản thần thức ra Chậm rãi tiến vào trong bung tàu phía dưới Trong nháy mắt thần thức hắn tản ra, một lực lượng vô hình bắn ngược lại, ngăn cản thần thức hắn xâm nhập. Lực lượng vô hình này chính là cấm chế trên thuyền hóa thành, khiến cho vương lâm chỉ có thể xem xét bên ngoài, không thể nhìn thấy kết cấu bên trong cấm chế. Trong lòng phàn san mộng cười lạnh, chiếc thuyền này là phát bảo của đại hồn môn nàng hiểu nó rất rõ. Không nói tới chuyện khác chỉ cần lực lượng ngăn cản của cấm chế này, nếu không có. Trình độ cao về cấm chế thì, nàng vừa thẩm nghĩ tới đây đột nhiên thân thể xứng sờ, hai mắt lóe sáng, nhìn chầm chầm vào vương lâm. Chỉ thấy vương lâm bên trong tư ảnh đảo cổ, tay phải dơ lên từng đạo cấm chế bất ngờ xuất hiện. Mười cái, một trăm cái, một ngàn. Trong trước mắt đã có gần trăm vạn cấm chế xuất hiện đồng thời hiện lên bên ngoài thân thể hắn. Những cấm chế này chồng lên nhau tỏa ra hào quang chói mắt trong nháy mắt đã hợp lại làm một bị vương lâm dùng một trường đặt lên bung tàu. Dưới một trường này bung tàu âm ầm chấn động, ngay cả toàn bộ chiếc thuyền cũng xun dậy vài cái. Một luồng sóng gợn từ nơi vương lâm ấm nhanh chóng khuyết tán về bốn phía chỉ trong trước mắt đã xuyên qua người phàn san mộng tràn ngập gần ba phần bung thuyền này. Sóng gợn đảo quả bung thuyền này trong mắt vương lâm đã hoàn toàn bất đồng, giống như là bị lột bỏ tấm áo bao phủ bên ngoài, lộ ra bổn nguyên. Ánh mắt hắn đảo qua thấy rõ đây đâu phải là buông thuyền gì, rõ ràng là do một đám cấm chế ngưng tụ lại mà thành. Đám ký hiệu này hoàn toàn bất đồng chi chít sầy đặc bao phủ bốn phía, mơ hồ có ô quang lan ra. Hắn không ngờ có thể phá được tầng phòng hộ của cấm chế trên buông thuyền. Hắn không bân giản chỉ biết một chút cấm chế mà trình độ về cấm chế cực cao. Phàn san mộng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn vương lâm đã hoàn toàn bất đồng. Cũng khó trách hắn lại tự tin như thế. Nhưng cho dù trình độ cấm chế phi phàm thì cấm chế trong động phủ này cũng chỉ là một phần của tiên cương đại lục mà thôi. Trong thời gian ngắn ngủi ba ngày, người này tuyệt đối không thể hoàn toàn nắm giữ nổi. Phàn san mộng trầm mặt trong chút lát, khóe miệng liền hiện lên nụ cười lạnh. Thần sắc vương lâm bình thản, tay phải dơ lên điểm vào một ký hiệu cấm chế, hai mắt lập tức hiện ra vẻ tính toán không ngừng. Bung tàu này chỉ là cấm chế bên ngoài của chiếc thuyền này mà thôi. Nhưng cấm chế bên ngoài này đã bao la, hàng vạn hàng nhìn thời gian ba ngày đúng là hơi gấp rồi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1697 mặt vừa trên cánh buồm. Vương Lâm tĩnh tâm lại Âm thanh ầm ầm bên ngoài do đạo nhân bảy màu đánh tan tấm chế sống như bị ngân cản Toàn bộ tâm thần hắn lúc này đắm chìm trong việc nghiên cứu tấm chế Đúng lúc này thì hình như có một cơn gió dưỡng gì xuất hiện thổi qua cánh buồm trên chiếc thuyền này, làm tung bay cánh buồm, khiến cho hai mắt của mặt dưỡng trên đó lộ ra ánh sáng yêu dị. Mặt dưỡng này giống như nhìn chằm chằm vào vương lâm khói miệng lộ nụ cười dưỡng gì chẳng khác gì người sống. Vương lâm những mày mơ hồ trong lòng cảm thấy bất an không ngờ không thể tính tâm nổi. Hắn ngẩng đầu ánh mắt rời vào mặt vượt trên cánh buồn đối mắt với nó. Nửa ngày sau tâm thần vương lâm dần dần bình tĩnh lại. Hắn cúi đầu lại đắm chìm trong cấm chế. Dần dần cấm chế ở buông tàu dưới chân vương lâm ló lên ánh sáng tầm tầm sóng gần tỏa ra tràn ngập cả buông tàu khuyết tán ra xa hơn. Tứ đại cấm thì phá diệt cấm ta hiểu rõ nhất. Sinh tử cấm và tuy nguyệt cấm cũng có hiểu chỉ có cổ hồn cấm là ta ít gặp Tuy vậy ở vùng đất điên lạc ta đã từng thấy huy thú khổng lồ rồi Nhưng cấm chế trên bung tàu này lại có rất nhiều cổ hồn cấm Vương lâm trầm ngâm ánh mắt lộ ra vẻ tính toán càng nhiều Tay phải hắn điểm lên một ý hiểu cấm chế kí hiệu này chính là một cổ hồn cấm thu nhỏ ở trong đó mơ hồ có tiếng gầm thét. trong khi ánh mắt vương lâm đảo qua mơ hồ có thể thấy bên trong đó dường như có một con cự mãng khổng lồ. cự mãng này hung tàn tới cực điểm hướng về phía vương lâm không ngừng gầm thét giống như muốn lao ra khỏi cấm chế cắn nuốt hắn vậy. thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã qua ba canh giờ. Trong ba canh giờ này tầm Sáng bên ngoài chiếc thuyền không ngừng âm vang Ánh sáng lói lên kịch liệt Ngơ hồ có ánh sáng bảy màu xuyên thấu qua Rơi lên trên bung tàu Ánh mắt phàn san mộng dần dần trở nên lạnh như băng Nàng nhìn chằm chằm vào Vương Lâm Sự khiếp sợ lúc trước đã hoàn toàn lắng xuống Vương Lâm đã gặp phải chứng ngại Trong ba canh giờ hoàn toàn không nhúc nhích Chiếc thuyền này sao có thể dễ dàng nghiên cứu như vậy? Người này lúc trước mở được cấm chế phòng hộ trên bung tàu đã là cực hạn rồi. Muốn giải toàn bộ cấm chế trên tàu này, vương lâm ơi là vương lâm, ngươi quá tự đại rồi. Thần sắc phàn san mộng bình tĩnh, không thể hiện ra nội tâm đang cười lạnh. Vương đảo hữu, đã ba canh giờ rồi, ngươi lúc này đi tới tế đàn có lẽ vẫn còn... Phàn san mộng nhẹ giọt mở miệng, lời nói uyển chuyển vang lên. Vương lâm ngoài mặt làm ngơ giống như không hề nghe thấy. Hắn vẫn luôn chìm đắm trong cấm chế mà tay đang chỉ, vẻ tính toán trong mắt càng đậm hơn. Cổ hồn cấm Lấy hồn làm vật dẫn dung nhập vào trong cấm chế, khiến cho cấm chế biến thành vật sống, từ đó có thể thiên biến vạn hóa. Hồn phách bị phong ấn bên trong càng mạnh thì uy lực càng cao. Cấm chế này không khó. Vào canh giờ thứ năm, Vương Lâm chợt nhắm hai mắt lại, tay phải hung hăng điệp về ký hiệu cấm chế kia một cái. Một chỉ này khiến cấm chế run rẩy ầm một tiếng liền sụp đổ. Trong nháy mắt khi nó sụp đổ, một con mãng xà tư ảo hóa thành một luồng khí trực tiếp lao ra nhưng chưa tản ra quá xa đã bị vương lâm nắm lấy vút mạnh một cái hắc khí lập tức tan rã nhưng không tiêu tán mà bị vương lâm giơ tay phải bắt quýt điểm một cái lại hóa thành cấm chế rơi vào chỗ cũ đây là cái thứ nhất vương lâm mở mắt nhìn chăm chăm vào cấm chế hắn đã hoàn toàn nghiên cứu ra en bung tàu có thể điều khiển được nó Thần sắc hắn bình thản ngẩng đầu nhìn phàn san mộng Không vội thời gian còn đủ Phàn san mộng những mày Vương lâm vừa rồi dù phá được một cấm chí trên bung tàu nhưng nơi này có trên một vạn cái Số lượng hầu như không thể tưởng tượng nổi Mà dù lại như thế thì đó cũng mới là bên ngoài mà thôi Còn có cấm chí ở cả chiếc thuyền này Năm canh giờ mới phá được một cái tốc độ như vậy Sợ là thời gian ba ngày đạo hữu cũng chỉ phá được mười mấy cái thôi Ngươi Phàn san mộng còn chưa nói hết lời Đột nhiên bốn phía vương lâm có những tiếng bùng bùng truyền ra Lúc này nàng phải trợn mắt há mồm Tay phải vương lâm vung lên cấm chế trên bung tàu liền có chín cái sụp đổ Hóa thành hắc khí cuốn lấy nhau Sau đó lại ngưng tụ thành cấm chế mới rơi vào vị trí cũ Hít Phàn san mộng hít sâu một hơi Nhưng còn chưa để nàng hít thở hoàn toàn Thì hai mắt nàng lộ ra vẻ không thể tin nổi Chỉ thấy vương lâm lại vung tay một lần nữa Trong tiếng ầm ầm vang vọng Đám cấm chế trên bung tàu đồng loạt sụp đổ Mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn Cuối cùng là mấy vạn toàn bộ vỡ tung Hắc khí từ chúng lan ra, hóa thành một cơn lúc màu đen cuồn cuộn cuốn lên trên bung tàu, hướng về bốn phía mà tràn tới. Gần như chỉ trong thời gian một nhịp thở trong vòng trăm trưởng quanh vương lâm không còn bất cứ cấm chí nào. Cơn lúc màu đen này gào thét tan thành nhiều mảnh, lại một lần nữa hóa thành đám ký hiệu ấm ký, toàn bộ rơi vào chỗ cũ. Lúc này sự khiếp sợ của phàn san mộng mới bắt đầu kiếp đảo hiếu chê cười rồi vương lâm mỉm cười phàn san mộng hít sâu một hơi gắng gượng mỉm cười gật đầu nói trình độ cấm trí của đảo hiếu quả nhiên phi phàm chỉ là cấm trí trên buông tàu này chừng hơn mấy vạn đảo hiếu lúc này giải được cũng khoảng một có thể nói là rất tài giỏi rồi nhưng mà tay phải vương lâm lại sờ lên phá diệt cấm hiện lên trên tay hai mắt đùng sáng khiến cho lời nói của phàn san mộng phải sững lại. Ngay trong lúc này, phá diệt cấm trên tay vương lâm biến thành ô quang tràn ngập khuyết tán khắp bung tàu. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Tất cả phá diệt cấm trên bung tàu trong tích tắc này đều đồng loạt xung động, lập tức tan nát. Mấy ngàn vạn cấm chế thì phá diệt cấm có mấy trăm cái, lúc này sụp đổ toàn bộ. Khiến cho cả con thuyền chấn động kịch liệt Cũng vào lúc này Sinh tử cấm túi nguyệt cấm biến ảo Ra trên tay phải vương lâm quét Ngang buông tàu trong tiếng ầm vang không ngừng Một luồng hắc khí bốc lên Trong thời gian nửa nén hương Có vô số cấm chế sụp đổ Hóa thành hắc khí xoay tròn Hắc khí lượng lờ Dù là đạo nhân bảy màu Ở bên ngoài con thuyền ánh mắt Cũng sững lại cẩn thận nhìn tới Thế thì lại càng không nói tới phàn san mộng đang bị hắc khí che kín tầm mắt. Nàng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này đầu óc trong phút chốc trở nên trống sống. Năm canh giờ, sao có thể như thế? Cấm chế trên bung tàu dù chỉ là bên ngoài nhưng không thể có ai phá giải được hoàn toàn trong vòng năm canh giờ. Mà hắn lại không phải đơn thuần chỉ là phá giải mà là thay đổi cấm chế để điều khiển. Thế này, thế này, trong tiếng ấm vang, hát khí sần sần tiêu tán toàn bộ hóa thành cấm chế sơ lên trên bung tàu. Chỉ trong nháy mắt, mấy ngàn vạn cấm chế trên bung tàu lúc này đã có hơn phân nửa thuộc về vương lâm. Hai mắt vương lâm người sáng, tay phải sơ lên, bốn ký hiệu cấm chế lơ lửng hiện ra. Bốn cấm chế này không giống với những cấm chế trước. Là hình thái của tứ đại cấm chế, phá sải. Cấm chế trên bung tàu đối với Vương Lâm không khó. Chính thức làm khó hắn chính là hắn muốn học tập cổ hồn cấm. Năm canh giờ đó nhìn như Vương Lâm nghiên cứu một cấm chế, nhưng thực ra chỉ ẩn nghiên cứu hoàn toàn cấm chế này thì hắn chẳng khác nào đã hiểu rõ hết cổ hồn cấm. Dù sao thì trước đây Vương Lâm cũng không phải hoàn toàn không biết gì về cổ hồn cấm Hắn cũng đã từng nghiên cứu qua chỉ là cấm chế đó nhìn như đầy đủ nhưng thực tế lại có rất nhiều khuyết điểm Những khuyết điểm này ảnh hưởng tới minh ngộ của Vương Lâm Nhưng cổ hồn cấm trên bung tàu này lại không như vậy, nó cực kỳ đầy đủ Hôm nay Vương Lâm không còn như xưa đối với cấm chế đã nghiên cứu nhiều năm. Hơn nữa tu vi hắn hiện nay đã đạt tới không linh trung kỳ trong người có lục đại bổn nguyên. Với khả năng minh ngộ của hắn, dùng năm canh giờ là đủ để hiểu hết cấm chế này. Vương Lâm đứng thẳng, tay áo phải vung lên tiếng ầm ầm lại vang rồi. Những cấm chế còn sót lại trên bung tàu hoàn toàn sụp đổ. Trong đó ngoài cổ hồn tấm ra còn có một số tấm trí kỳ dị mà Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn không có thời gian đi tìm hiểu toàn bộ những tấm trí này. Hắn chỉ cần xem một chút, nhớ trong lòng rồi sau khi nắm được một chút liền mạnh mẽ hủy diệt. Loại phương pháp này khiến cho uy lực của cấm chế trên bung tàu suy yếu không ít nhưng lại có thể khiến Vương Lâm trong thời gian rất ngắn hoàn toàn mở ra một lỗ hổng trong cấm chế trên chiếc thuyền này. Tiếng chấn động vang vọng. Trong sự rung động của phàn san mộng tất cả cấm chế trên bung tàu đã bị Vương Lâm điều khiển. Lúc này Vương Lâm chính là chủ nhân của bung tàu này. Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị. Liếc nhìn phàn san mộng một cái thuyền này có 9 tầng cấm chế bung tàu là tầng thứ nhất Bên dưới còn 8 tầng Đạo hữu ngươi vừa rồi có nói Nếu vương mố phá vỡ được cấm chế thì sẽ tặng ta chiếc thuyền này phải không Sắc mặt phàn san mộng hơi tái đi Cùng với tầng cấm chế đầu tiên của chiếc thuyền này bị phá vỡ Nàng phát hiện ra nguyện điều khiển chiếc thuyện này của mình đã bị đoạt mất một bộ phận Giống như là một pháp bảo lại có hai chủ nhân vậy Nàng không thể nào ngờ tới là chỉ trong năm canh giờ mình đã gặp phải kịch biến như vậy Thấy đối phương không nói gì Vương Lâm mỉm cười lắc đầu thân thể nhoáng lên liền biến mất khỏi buông tàu Lúc xuất hiện đã ở trong tầng thứ hai của chiếc thuyền Nhìn chằm chằm vào nơi Vương Lâm biến mất Ánh mắt phàn san mộng lói lên hàn quang Phá tan tầng thứ nhất thì có thể nhưng cấm chế trên thuyền này càng về sau càng khó. Ta không tin là một tu sĩ thấp hèn trong đồng phủ như hắn lại có thể hoàn toàn điều khiển chiếc thuyền này Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, trước mắt bảy canh giờ đã trôi qua Thời gian một ngày nhanh chóng kết thúc Ánh sáng bảy màu bên ngoài con thuyền càng ngày càng chói mắt Chiếc thuyền càng ngày càng chấn động mạnh hơn Tầng sáng bên ngoài đã bị đạo nhân bảy màu đánh tan hơn một nửa Vào thời khắc canh giờ thứ bảy trôi qua Từ tầng thứ hai của chiếc thuyền này đột nhiên truyền ra một luồng khí tức kinh thiên động địa Con thuyền chấn động mãnh liệt Không thể nào Phàn san mộng đứng bật dậy Vẻ khiếp sợ trong mắt nàng đã không thể nào che giấu nổi Lực điều khiển con thuyền này của nàng trong nháy mắt lại bị đoạt mất một phần. Nàng vốn vì bản thể không thể tiến vào nơi này, khả năng điều khiển chiếc thuyền này không nhiều lắm. Chỉ có thể phát huy không tới ba phần. Lúc này vương lâm đoạt đi một bộ phận, giờ phút này nàng chỉ còn nhiều hơn vương lâm một chút xíu mà thôi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện. Huyết Ông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1698 giả dối sao Một khi vương lâm phá xong cấm chế tầng thứ 3 Thì thuyền này sẽ hoàn toàn rơi vào tay đối phương Đây chính là phản khách vi chủ Ánh mắt phàn san mộng lộ hàn quang Đôi mắt nàng lóe sáng, tay phải sơ lên điểm lên tầng phòng hộ bên ngoài thuyền. Một chỉ này khiến cho tầng phòng hộ đột nhiên trở nên ảm đạm. Trong thời gian ngắn thân thể phàn san mộng nhoáng lên lập tức chìm xuống tầng thứ nhất và bung tàu tiến vào tầng thứ hai. Vào tích tắc khi nàng tiến vào ánh sáng bảy màu ầm ầm phủ tới trùm cả con thuyền đạo nhân bảy màu cất bước đi tới đạp lên bung thuyền. Trong hoàn khắc khi đạo nhân bảy màu đặt chân xuống vương lâm đang ở tầng thứ ba khoanh chân ngẩng đầu nhìn lên thần sắc bình tĩnh trong mắt lóe lên ánh sáng nàng ta quả nhiên làm vậy vương lâm cười lạnh tính toán của phàn san mộng bị vương lâm hoàn toàn phá vỡ uy hiếp ngầm không có hiệu quả hiển nhiên lựa chọn dùng uy áp của đạo nhân bảy màu sơ phút này bung thuyền thứ nhất đạo nhân bảy màu đặt chân lên đát vị vương lâm điệp khiển. do đó hắn sán tiếp đối mặt với đối phương phải phân tâm thần ra điều khiển cấm chế tầng thứ nhất ngăn cản đạo nhân bảy màu tiến vào. chơi với lửa sao? ta cũng chơi. ánh mắt vương lâm lói lên, tay phải bắt quyết vung tới. lập tức bung tàu tầng thứ nhất ầm ầm phát nổ. Chỉ thấy cấm chế của cả tầng thứ nhất hoàn toàn ngừng vận chuyển trở lại bình tĩnh Trong nháy mắt khi cấm chế tầng thứ nhất dừng lại Một tiếng âm liền vang lên Ánh sáng Bảy màu xuyên qua tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai Đạo nhân bảy màu cười dài không vội không gấp đi vào trong tầng thứ hai Mà giờ phút này phản san mộng vừa mới bước vào tầng thứ hai Trong tiết tắc này sắc mặt nàng đại biến, lập tức nhận ra hành động của vương lâm thân thể nhoáng lên ngay lập tức tới bên cạnh vương lâm ở tầng thứ 3. Ngươi đang làm gì, ngươi chẳng lẽ muốn chết sao? Đạo nhân bảy màu hôm nay cho dù ta và ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi không ngờ lại mở tầng thứ nhất cho hắn tiến vào. Ngươi nếu nói thêm ta sẽ mở tầng thứ 2 cho hắn xuống tiếp. Hàn quang trong mắt vương lâm lóe lên, bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi! Phàn san mộng nhìn chầm chầm vào vương lâm, ánh mắt lộ sát khí. Ngươi nếu có thể mở tầng sáng bên ngoài thuyền, đỡ cho hắn nhiều công sức thì sao ta không thể mở tầng thứ nhất cho hắn trực tiếp tiến vào tầng thứ hai, ta và hắn cũng không phải là thâm cầu đại hận gì. Hắn muốn cây cung của Lý Quảng, ta đưa cho hắn là xong. Còn ngươi thì lại khác, muốn an toàn thì câm miệng cho vương mố. Giọng nói của vương lâm ầm ầm rơi vào tai phàn san mộng, khiến sắc mặt nàng lập tức tái nhợt. Chẳng những phải câm miệng mà những trò vặt khác cũng đừng có làm nữa. Nếu ngươi khư tư cố chấp thì đừng trách vương lâm mở luôn tầng thứ hai ra cho bảo nhân bảy màu xuống tới đây. Vương lâm lạnh lùng nhìn đối phương. Ánh mắt của hắn khiến cho trong lòng phàn san mộng dâng lên hàn ý. Nàng nhìn vương lâm đột nhiên cảm thấy đối phương không ngờ lại đáng sợ như vậy. Tâm cơ thâm trầm như thế. Hắn từng bước một cướp thí chủ động mà ta vẫn nắm trong tay. Lúc này hoàn toàn chính ưu. Thế khiến ta hiện giờ không thể hành động gì. Người này. Người này tâm cơ quá sâu. Phàn san mộng trầm mặt. Trong lòng đã nổi lên sự kiên kỷ sâu đậm đối với tu sĩ trong đồng phủ mà vốn nàng không hề coi trọng này. Tuổi như thế này mà có tâm cơ như vậy, nếu người này ở tiên cương đại lục thì nhất định là hạng người thanh xanh hiển hách. Vương Lâm nhìn phàn san bỗng nửa ngày mới thu hồi ánh mắt. Giờ phút này trên bung tàu tầng hai vang vọng tiếng chấn động. Cả bung tàu run rẩy Vô số cấm chế lõi sáng cùng đối chọi với ánh sáng bảy màu nhưng nhìn bề ngoài thì giống như không kiên trì được bao lâu nữa sẽ sụp đổ. Nếu không muốn chết thì thi triển toàn lực tranh thủ thời gian cho ta càng nhiều càng tốt để ta phá vỡ tầng thứ ba này. Ta biết ngươi còn thủ đoạn cuối cùng để có thể bảo vệ an toàn cho mình. Nhưng hiện tại quyền điều khiển toàn bộ chiếc thuyền này của ngươi tương đương với ta Nếu vương mố không phối hợp thì ngươi cũng đừng mơ rời đi nổi Vương lâm chậm rãi mở miệng Sau đó không hề nói nữa mà nhắm hai mắt lại Tư ảnh đảo cổ bên ngoài lại hiện lên Hắn một lần nữa chìm đắm vào việc nghiên cứu cấm chế tầng thứ ba này Sắc mặt phàn san mộng cực kỳ âm trầm Nàng nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, hồi lâu mới chầm rãi bắt đầu. Một câu nói này của Vương Lâm khiến trong sự kiên kỷ của nàng đối với Vương Lâm càng tăng. Những lời hắn nói không sai nửa điểm. Nàng đích xác còn thủ đoạn cuối cùng, cũng vì có thủ đoạn này mà nàng lúc trước mới ong song như vậy, mượn đạo nhân bảy màu gây áp lực cho Vương Lâm. Nhưng nàng sao cũng không thể ngờ nối là Vương Lâm trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể nắm được cấm chí của cả hai tầng đoạt đi một nửa quyền điều khiển của nàng. Lúc này nàng nếu muốn thi triển thủ đoạn cuối cùng thì đúng là cần Vương Lâm phối hợp. Ngươi có tính toán gì hay không? Cho dù ta có trì hoãn thì cũng không có cách nào cho. Ngươi thời gian phá vỡ cấm chí của mấy tầng còn lại... Ngươi tốt hơn là nên bỏ lại quyền điều khiển Chúng ta còn kịp rời đi Nếu ngươi cứ ngoan cố Thì chúng ta thực sự chết ở nơi này đó Phàn san mộng cắn răng mở miệng nói Lời này của nàng vừa xuất Thì tiếng nổ ầm ầm đã vang lên Chỉ thấy vung tàu thứ hai sụp đổ Trong phạm vi lớn Cấm chế trên đó đã có ba phần bị hủy diệt Ta muốn ba canh giờ Vương Lâm mở mắt nhìn Phàn San mộng một cái, ngươi. Phàn San mộng cười tức giận, nửa ngày sau mới xoay phát người, hai tay bắt quyết điểm về phía trên, lập tức bung tàu thứ hai liền có ánh sáng bảy màu bùng lên. Vương Lâm tính tâm lại, hắn vốn không muốn đối đãi với tỷ muội Phàn San mộng như vậy, nhưng hai nàng lại bày mưu với hắn trước. Vương Lâm cả đời tu đạo đều là người không phạm ta thì ta không phạm người. Giờ phút này khi đã nắm quyền chủ động, hiển nhiên là hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Mà cấm chế trên chiếc thuyền này lại có tác dụng trọng đại đối với hắn. Liên tục phá vỡ hai tầng cấm chế, tứ đại cấm chế của Vương Lâm đã đạt tới viên mãn chỉ thiếu việc dung hợp làm một, sinh ra bổn nguyên. Cấm chế tầng thứ ba có hơn phân nửa là vương lâm chưa từng gặp bao giờ, lúc này nghiên cứu khiến trình độ về cấm chế của hắn tăng vọt. Thời gian trôi qua từng chút một, tới khi qua hai canh giờ bung tàu tầng hai không ngừng âm vang, những tiếng răng rắc tràn ra, những cái khe xuất hiện. Một tiếng nổ vang lên, bung tàu tầng thứ hai hoàn toàn sụp đổ thân thể phàn san mộng nhoáng lên phun một ngụm máu tươi, lui lại phía sau vài bước đồng thời ánh sáng bảy màu từ tầng thứ hai tràn xuống, nhanh chóng khuyết tán. Đúng lúc này thì hai mắt vương lâm đột nhiên mở ra. Hai tay hắn bắt quyết điểm mạnh lên. Phía trên một cái cấm chí của cả tầng ba ầm ầm bốc lên hóa thành một cái lưới lớn chùm tới. Ngay sau đó thân thể vương lâm bỗng nhiên chìm xuống trực tiếp từ tầng thứ ba tiến vào tầng thứ tư Đồng thời với hắn phàn san mộng cũng tiến vào tầng này Tầng thứ tư của con thuyền này tồn tại rất nhiều xương mù Đám xương mù này tràn ngập cản trở thần thức cũng như tầm mắt Hắn muốn phá vỡ tầng thứ hai mặc dù ta ngăn cản cũng chỉ được hai canh giờ là cực hạn Lúc này cho dù ngươi đã giải khai tầm thứ ba nhưng hắn muốn phá tan thì ta có thể chắc chắn chỉ cần một canh giờ vương lâm, rốt cuộc ngươi muốn thế nào. Ta thừa nhận là lúc trước có tính kế với ngươi, nhưng ta cũng vì chúng ta cùng mục đích. Tuy ta bảo ngươi đưa thể huyết cho ta nhưng ta cũng đưa thể huyết cho ngươi. Chẳng lẽ ta lại còn có thể hại ngươi sao, lúc này đã tới tình trạng này rồi, ngươi mau trao đổi thể huyết với ta thôi. Ngươi bỏ qua việc điều khiển con thuyền này, sau khi ta nắm bắt nó hoàn toàn thì có lẽ còn có lực liều mạng. Giọng nói của Phàn San mộng lộ rõ vẻ lo lắng ở trên bung tàu tầng thứ tư nhìn về phía vương lâm. Vương Lâm cũng nhìn về phía Phàn San Mộng một hồi lâu sau đột nhiên bật cười. Tới lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn lừa gạt ta sao? Ta lừa ngươi. Ánh mắt Phàn San Mộng lộ vẻ thương tiếc. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng thứ ba phía trên. Lúc này trong tiếng ầm vang không ngừng đã xuất hiện những vết nước li ti. Ngươi không phải là Phàn San Mộng. Vương Lâm than nhẹ không để ý tới những vết nước ly ti đang xuất hiện trong phạm vi lớn trên đầu mà nhìn đối phương chậm rãi mở miệng Ngươi có ý gì? Thần sắc nữ tử kia bình tĩnh trở lại, nhìn chầm chầm vào Vương Lâm Ngươi là phản san lộ trên thực tế từ khi ta đi vào con thuyền này ngươi đã bảy mưu với ta Nếu ta giao thể huyết ra thì có lẽ sẽ không còn những việc tiếc đó nữa Nhưng ngươi bởi vì lo ta không giao ra nên mới phun ra một ngụm máu tươi, không biết dùng loại phương pháp nào biến hóa thần sắc và khí tức làm cho ta hiểu lầm ngươi là phàm san mộng. Chính bởi vì hiểu lầm này nên khi ngươi nói tới bí ẩn của thế giới ổng phủ khiến ta càng tin tưởng ngươi là phàm san mộng. Từ đó về sau khi ta phá vỡ từng tầng cấm chế ở nơi này, phản ứng của ngươi có lẽ có thật. Nhưng cũng có cả giả vờ, ta trước kia còn chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng hiện tại ta đã rõ rồi Vương Lâm bình tĩnh nhìn nữ tử này, chậm rãi nói Giờ phút này tiếng ấm vang trên tầng ba càng kịch liệt, tiếng răng rắc khiến cho càng nhiều cái khe xuất hiện Lộ ra ánh sáng bảy màu, giống như sắp sửa sụp đổ Ngươi điên rồi Những điều ngươi nói ta nghe đều không hiểu Nữ tử này nhíu mày nói Không hiểu sao Tất cả những thứ này đều là giả tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4 toàn bộ đều là giả Đạo nhân bảy màu có lẽ là thật Nhưng hắn ở trên thuyền này là giả Đây rõ ràng là một huyễn giới của ngươi Đúng là một huyễn giới thật chân thật Cả đời này vương lâm ta chưa từng gặp qua Một huyễn giới nào chân thật tới mức này Chân thật tới mức khiến cho người ta phải sợ hãi. Nữ tử kia lặng người đi, sau đó cười khổ, lui lại vài bước, ánh mắt lộ vẻ khó tin nhìn Vương Lâm. Nàng khổ sở mở miệng, giả. Vương Lâm, ngươi thật sự điên rồi sao, ngươi? Ngươi nếu không muốn trao đổi thể huyết với ta thì thôi. Nhưng ngươi nói nơi này là giả. Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên tay phải hướng về phía tầng thứ ba đang sụp đổ trực tiếp đánh một trường. Một trường này khiến cho tầng ba lập tức sụp đổ. Ánh sáng bảy màu trong nháy mắt liền bao phủ cả tầng bốn. Thân ảnh đạo nhân bảy màu từng bước đi tới. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi chuyện chấm o sờ g Chương 1699 huyến trung huyến Ngươi làm gì Nữ tử mở bừng đôi mắt Lộ vẻ khiếp sợ Thân thể nhanh chóng lui lại phía sau Trong nháy mắt đã rời khỏi nơi này mấy trăm trượng, Hai tay bắt quyết Lập tức một đám ánh sáng bảy màu tràn ngập toàn thân nàng Cũng hóa thành một thanh trường kiếm bảy màu gào thét xoay quanh thân thể Phía sau nàng lại bất ngờ xuất hiện một tư ảnh khổng lồ. Tư ảnh này thoạt nhìn giống như một đóa hoa bảy màu nở ra một cách yêu dị tỏa ra hương thơm mê người. Thần sắc vương lâm không biến hóa chút nào, đứng nơi đó không nhúc nhích nhìn về phía đạo nhân bảy màu vừa mới tới từ tầng 3 này. Người này thần sắc lạnh lùng, sau khi xuất hiện không nói tiếng nào tay phải vơ lên khiến cho bung tàu tầng thứ tư ầm ầm chấn động. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một vầng mặt trời chói mắt. Vầng mặt trời này không lớn chỉ cỡ một bàn tay nhưng lại tỏa ra sóng nhiệt và ánh sáng chói mắt, giống như hắn đang nắm mặt trời thật trong tay vậy. Lúc này tay hắn vung về phía trước, vầng mặt trời này liền gào thét lao thẳng tới Vương Lâm. Đầu tóc Vương Lâm lập tức bốc chạy Thân thể hắn lúc này tràn ngập nhiệt độ cao vang lên hàng loạt tiếng như bị xé sách. Thân sắc hắn lúc này vặn vẹo, giống như toàn thân lúc này sắp bị vầng mặt trời kia hóa tan vậy. Nhưng hai mắt hắn lại bình tĩnh như trước, không có nửa điểm biến hóa tùy ý để cho vầng mặt trời này âm âm tới gần. Nữ tử kia từ xa nhìn lại có vẻ xung động và không dám tin. Nàng thấy vầng mặt trời này bao phủ lấy vương lâm Tại sao lại có thể như thế Hắn điên rồi Hắn thật sự điên rồi Nhưng ngay sau đó hai mắt nữ tử này đột nhiên trợn trừng hai mắt suýt nữa hết ấm lên Chỉ thấy vương lâm vốn phải tử vong trong vầng mặt trời kia Thì dưới ánh mặt trời vạn trượng lại bước một bước nhẹ nhàng đi ra Đầu hắn không hề bị thiêu đốt chút nào Quần áo của hắn không hề bị tổn hại Tất cả mọi thứ đều là giả Vương lâm nhắm hai mắt lại Vung tay phải về phía trước Ánh sáng bảy màu tiêu tán Vầng mặt trời tiêu tán đạo nhân bảy màu tiêu tán Bung tàu tầng thứ tư tiêu tán Tầng thứ ba thứ hai toàn bộ đều biến mất Kẻ cuối cùng biến mất là nữ tử kia Vẻ mặt nàng không thể tin nổi Cũng đầy mây man thân Ảnh biến mất khỏi nơi này. Vương Lâm mở hai mắt. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt, hắn nhìn thấy chính là khuôn mặt vượt trên cánh bùm đang cười vượt vị. Thân thể Vương Lâm vẫn đang ngồi khoanh chân trên bung tàu tầng thứ nhất. Ở ngoài thân thể hắn có tư ảnh cổ đạo đang bao phủ. Cách hắn không xa, nữ tử kia cũng đang khoanh chân, hai mắt mở to trong mắt lộ vẻ mê man vô cùng hóa ra ngươi cũng không biết cảnh tượng vừa rồi là hàng xác vương lâm quay đầu nhìn về phía bên ngoài thuyền tầng tầng lớp lớp bảo vệ bên ngoài thuyền không hề có chút ánh sáng bảy màu nào cũng không có thân ảnh của đạo nhân bảy màu ngay cả hắn cũng là giả vương lâm trầm mặt đứng dậy tay phải vung lên hư ảnh đạo cổ tiêu tán hắn nhìn tất cả bốn phía cuối cùng ánh mắt rơi lên trên cánh buồm đã xảy ra chuyện gì lúc này vẻ mờ mịt trong mắt nữ tử kia tiêu tán ngơ ngác nhìn vương lâm sau đó quay phát đầu nhìn bốn phía sau khi thấy rõ tất cả thần sắc nàng lập tức kịch biến đại hồn chân ảo thuật đây là thần thông cực mạnh của tỷ tỷ ta nàng vì phiết đạo nhân bảy màu mà ngay cả ta cũng bao phủ trong thần thông này nữ tử này đúng là phàn san lộ nàng đứng lên lảo đảo lùi lại phía sau vài bước phun ra một ngụm máu tươi đạo nhân bảy màu đã tới là giả có lẽ đã đuổi tới nhưng không xuất hiện trước mặt chúng ta hai mắt vương lâm vẫn nhìn mặt sườn sườn gì trên cánh buồm chậm rãi nói tỷ muội các người thật thú vị Ngươi tự cho tất cả đều là ngươi bày kế mang ta tới nơi này lấy hai tầng uy hiếp ngầm và uy hiếp thực khiến cho ta sao thể huyết. Mà tỷ tỷ của ngươi còn cao minh hơn. Từ tích tắc khi ta xuất hiện ở đây, nàng đã biến tất cả thành huyễn giới, biến hóa ra đạo nhân bảy màu tông kích, phối hợp với mưu kế của ta khiến chúng ta tới tình trạng này. Rồi sau đó nàng lại cũng giấu diếm cả ngươi trong nháy mắt trước khi ta chuẩn bị nghiên cứu cấm chỉ nơi này tỷ tỷ ngươi thi chẩn một thuật huyễn trong huyễn khiến ta không thể nhìn thấu trong huyễn trong huyễn này thật sự suýt đã bức ta phải sao thể huyết ra cao minh vương lâm cả đời gặp vô số người chỉ có một người là ta cảm thấy thần bí khó lường trong lòng kiên kỵ lúc này lại có thêm một người đó là tỷ tỷ của ngươi Thần sắc vương lâm bình tĩnh, lời nói cũng không thể hiện chút tâm tình nào bên trong. Sắc mặt phàn san lộ tái nhợt cẩn thận suy nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện, dần dần sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Nàng xác định lời nói của vương lâm hoàn toàn là thật, bản thân đích xác đã rơi vào ảo thuật của tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi có thể có được thần thông Ảng thuật như vậy Hẳn đại hồn môn trên tiên gương đại lục phải nổi tiếng bởi Ảng thuật Ảng thuật, Ảng thuật Vương Lâm hít sâu một hơi Đại hồn môn nổi danh nhất đúng là Ảng thuật Thuật này không phải ai cũng học được Tỷ tỷ ta có thiên phú học thuật này đã tu luyện tới cảnh giới huyến cảnh song nhỏng rồi Huyến trong huyến mà ngươi nói lúc trước đó là huyến cảnh song trọng rồi Nếu có thể tiến thêm một bước đạt tới tam trọng ảng phật thì chúng ta không thể đi ra Phàn san lộ trầm mặt trong chốc lát, nhẹ giọng mở miệng thần sắc lộ vẻ phức tạp Nghĩ tới những lời vừa rồi của ngươi, tỉ tỉ của ngươi rõ ràng đã tử vong bởi thất thải tiên tôn Sau đó được sư tôn cứu sống, lời này là giả nàng căn bản không chít, rất có khả năng là dùng ảo thuật lừa gạt thất thải tiên bôn. thậm chí tại tiên cương đại lục năm đó chuyện đảo lứ hai người bọn họ cũng chưa chắc đã như ngươi nói. chẳng qua chuyện đó vương bố không có hứng thú. vương lâm nói xong thân thể bước từng bước trực tiếp đi tới cạnh cánh buồm kia, hai mắt bừng sáng, tay phải hung hăng kéo mạnh một cái, cánh buồm đó hoàn toàn bị giật xuống. Ta muốn bảo vật này Trong tích tắc này ở trên tiên cương đại lục trên giấy núi bị đóng vang kia Nữ tử ngồi trong hàn vang mở mừng đôi mắt Phun một ngụm máu tươi ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ Hắn không ngờ lại phá được đại hồn chân àng thuật của ta Cùng lúc này trong không gian kỳ dị của chiếc thuyền Ở một hướng khác liền có ánh sáng bảy màu ló lên Đạo nhân bảy màu khoanh chân ngồi ở trên thi thể một mánh thú, thần sắc biến hóa khi thì lộ vẻ thống khổ, khi thì lộ vẻ hưng phấn. loại vẻ mặt sự gì này rất hiếm gặp trên người hắn. Hiển nhiên là ngay cả hắn trong nháy mắt tiến vào nơi này cũng đã đắm chìm trong ảnh giác. Hoặc là hắn tự nguyện chìm vào trong đó. Nếu không với tu vi của hắn thì dù không bằng phàn san mộng nhưng muốn ra khỏi ảnh giác này cũng không khó. Chỉ là vì sao hắn lại cam tâm vào trong ảnh giác mà không thức tỉnh chuyện này chỉ có mình hắn biết.